Thật là cái vô dụng tiểu tiện nhân, liền như vậy phao cái thủy cư nhiên muốn chết không sống, đã sớm cùng kia đổ vô dụng nói không cần hoa này tiền, hiện tại Hà bái, lại mua một cái vô dụng, sớm đem kia tiền lấy ra tới xây nhà thật tốt, hiện tại người một nhà liền có thể trụ thoải mái dễ chịu. Hoàng tiểu xảo nghe bên thai vẫn luôn có cái thanh âm ong Long tựa như kia chán ghét mua giống nhau, nàng không kiên nhẫn một cái bàn tay chụp qua đi. Bang! Ai u? Người cái này sát ngàn đao cư nhiên dám đánh ta, xem ta không đánh chết ngươi. Một tiếng thét trói thai rết heo thanh ngạnh sinh sinh đem hoàng tiểu xảo từ trong lúc ngủ mơ đánh thức. Nãi mãi, nãi mãi, không cần đánh ta nương. Hoàng tiểu xảo mở mắt ra khi đầu tiên thấy chính là như vậy một màn, một cái đói đến gầy không kéo vài lần sắc cám hoàng tiểu nữ hài ôm một cái hung thần ác sát lao bà tử, lao bà tử trong tay cầm một cây thủ đoạn thô gậy gộc đang muốn hướng chính mình trên người tiếp đón lại đây. Cái gì? Trên người mình. Thân thể theo bản năng động tắc lúc này so đầu hốc mò, một cái nghiêng người một cuộn cuộn tới rồi trên sàn nhà, gậy gộc hung hăng màn lệnh ở trên giường, ván giường theo tiếng mà ức, gậy gộc băng cắt thành hai nửa, đập vào trên giường kia một tiết một cái phản tác dụng lực hung hăng gõ trở về hung ác bà tử trên đầu. Ai hưu, đau chết mất. lão bà tử che lại đầu, nước mắt nước múi cùng nhau lưu. Hoàng tiểu xảo thấy một màn này bất chấp ngã xuống đau, nhịn không được phun tạo, hảo ngươi cái dung ma ma chuyển thế như thế nào không gõ chết ngươi. Ta cái nương à, tỉ tỉ cùng ngươi có cái gì thâm cửu đại hận như vậy tới ám toán ta, nếu không phải ta tỉnh đến mau, sợ là tỉ tỉ chân tựa như này ván giường giống nhau cắt thành hai đoạn. Tiểu nữ hài dọa tròn váng, ngơ ngác mà ôm kia lão bà thử chân, kết quả bị một chân đặng khai. Bôi tiên hóa, chết khai. Nếu không phải ngươi ta cũng sẽ không bị thương. Ai ô ô, lão nhân, ta đầu phá, chạy nhanh cho ta thỉnh đại phu. Đầu phá không phá hoàng tiểu xảo không biết, nhưng là xương lên thật lớn một cái túi sách nàng là xác sát, sát thật thật ấy. Cái này dung ma ma chuyển thế đồ tồi, như vậy tiểu nhân hải tử cũng sợ tới mức tay, cũng không sợ thiên thu nàng. Hoàng tiểu xảo đau lòng mà đi qua đi, bế lên tiểu nữ hải, không có việc gì đi, đau không đau. Chính là nào biết đâu rằng tiểu nữ Hải cư nhiên ở nàng trong lòng ngực run bẩn bật cảm giác rất sợ nàng. Hoàng tiểu xảo nhịn không được sờ sờ chính mình mặt, nàng có như vậy đáng sợ sao? Không thể nào, chính mình tuy rằng nói không có lớn lên khuynh quốc khuynh thành, chính là tốt xấu cũng thanh tú khả nhân, chẳng lẽ lần này một chuyến du lịch trở về phơi đến giống người da đen. Nương nữ hoa hoa một tiếng nhút nhát sợ sệt mãi tiếng kêu đem hoàng tiểu xảo lôi đổ. Làm ơn! Tuy rằng nàng lớn lên thực nhà bên mội mội phong cách, chính là cũng không đại biểu nàng còn có đương nương khí chất, như vậy kêu về sau ai còn dám truy nàng áp vốn dĩ liền không ai đuổi theo, lại đến như vậy một làm dối sợ là 30 tuổi cũng không có hy vọng gả đi ra ngoài. Ai, ngươi nói nàng lớn lên cũng không kém, như thế nào liền không có nam nhân truy đâu, chẳng lẽ bởi vì nàng lớn lên quá đẹp, cho nên bọn họ đều cảm thấy không xứng với chính mình. Hoàng tiểu xảo lâm vào chính mình phán đoán chung. Hoàn toàn không có phát hiện bất luận cái gì không đúng địa phương. Nương, nho nhỏ đã đói bụng. Nhìn hoàng tiểu xảo lại không nói, tiểu nữ hài nhẹ nhàng mà lôi kéo nàng tay áo, thấy hoàng tiểu xảo một hồi quá thần tới lập tức bắt tay thu trở về. Nàng không nghĩ xảo nương, chính là nàng thật sự hào đói. Ngoan, bà bối, ta không phải ngươi nương, ngươi nhìn xem, thấy rõ ràng, ta thật không phải ngươi nương. Hoàng tiểu xảo thập phần nghiêm túc mà nhìn tiểu nữ Hải tiểu nữ Hải cũng thực nghiêm túc mà nhìn nàng, như thế nào vai đầu, này vẫn là nàng nương. chương hai ta không phải ngươi nương. Nương, cha nói ngươi chính là ta nương. Tiểu nữ Hải nói làm hoàng tiểu xảo ngã ngồi trên mặt đất. Đột nhiên, nàng phát hiện cái gì không đúng địa phương, sàn nhà cư nhiên ướt hoạt ướt hoạt, cảm giác. Nàng không thể tin được mà nhìn chính mình tay, này rốt cuộc là nơi nào. Cái này niên đại cư nhiên còn có nhân ra là bùn đất mà, kia ẩm ướp dính dính bùn đất dính ở trên tay, thập phần không thoải mái. Rốt cuộc là ai đem nàng lộng tới cái này điều không kéo chết địa phương tới, hảo xui xẻo nói. Chẳng lẽ chính mình bị lừa bán? Không thể nào, này một tỉnh ngủ tới đã bị lửa bán. Hoàng tiểu xảo nghĩ như thế nào cũng nhớ không nổi chính mình rốt cuộc là như thế nào tới rồi cái này địa phương. Nàng chỉ nhớ rõ chính mình giống thường lui tới giống nhau bình thường đi vào giấc ngủ, sau đó liền đến nơi này tới, chẳng lẽ chính mình thật sự biến ngủ thần, bị người khiêng đi bán cũng không biết. Cho tới bây giờ nàng còn không có ý thức được có cái gì không thích hợp địa phương. Mẫu thân, mầm nhi đỡ ngươi lên được không? Tiểu nữ Hải do dự một chút nói, kia gầy yếu tay nhỏ đỡ cánh tay của nàng. Hoàng tiểu xảo lúc này mới nhớ tới chính mình còn trên sàn nhà ngồi đâu, nàng chạy nhanh bỏ lên. Sau đó nhìn chính mình kia dơ hề hề tay, nơi nào có thủy, ta muốn rửa tay. Nương, mầm nhi cho ngươi đi múc nước tới. Nghe thấy nương cùng nàng nói chuyện, tiểu nha nhi đặc biệt vui vẻ, bởi vì nương cùng nàng nói chuyện. Hoàng tiểu xảo nhìn tiểu nha nhi kêu nhỏ gầy thân mình, làm một cái ba tuổi nhiều hài tử cho chính mình múc nước. Nàng thật đúng là làm không được, không không không, ngươi kêu mầm nhi đúng không, ngươi dẫn ta đi là được, ta chính mình đánh. Tiểu Nha Nhi nhìn Hoàng Tiểu Xảo, cảm giác mâu thân trở nên quái quái, phía trước không đều là lão làm nàng đi làm sao, như thế nào hiện tại không cần, có phải hay không mâu thân lại tưởng không cần nàng. Nghĩ đến đây nàng cả người không hảo, nếu mà ba, thật cẩn thận mà nói, nương, mầm nhi có phải hay không làm được không tốt, ngươi nói cho mầm nhi mầm nhi sửa, ngươi không muốn không muốn mầm nhi được không. Hoàng Tiểu Xảo ngây mẩn cả người, không không không, ngươi làm thực hảo. Chỉ là ta nghĩ ra đi gặp Nàng làm được thực hảo Chỉ là chính mình không có ngược đồng ham mê Nói nữa Nàng còn phải nhìn xem nơi này là chỗ nào Như thế nào cũng đến tìm cơ hội trốn A Nhớ tới chính mình ngày thường xem Những cái đó lửa bán tin tức Hoàng tiểu xảo đánh cái dùng mình Làm ơn Nàng mới không cần lưu lạc mà sống hoa phát tài công cụ Một chữ Trốn Nàng muốn chạy trốn đến rất xa Thiểu nha nhi nhìn nhìn hoàng tiểu xảo thập phần hoài nghi. Lúc trước nương chính là như vậy đột nhiên đối nàng hảo, sau đó sấn nàng thả lỏng cảnh giác sau trống đi, chẳng lẽ nương còn tưởng lại đến một lần. Nếu Hoàng Tiểu Xảo biết bởi vì nàng như vậy một câu cái kia nhìn ba tuổi nhiều trên thực tế năm tuổi nhiều tiểu nữ hoa tăng mạnh phòng bị nhất định sẽ biết vậy chẳng làm, chỉ là hiện tại nàng cái gì cũng không biết. Nương, mầm nhi mang người đi. Hoàng Tiểu xảo không có nghĩ nhiều liền đi theo đi qua. Vừa ra kia đen thủi lùi tiểu phong ở hoàng tiểu xảo tâm lại lần nữa kịch liệt mẻ lên Ta dựa, nơi này rốt cuộc là cỡ nào lạc hậu Vừa ra khỏi cửa khẩu liền có thể thấy nguyên lai like đây là một gian rách nát nhà tranh Bốn phía dùng cây trúc vây ra một cái hoàng thổ ma sơn Vắng vẻ cái gì đều không có Liếc mắt một cái nhìn lại trừ bỏ cùng chi không sai biệt lắm bùn đất phòng cổ tranh phòng còn có chính là kia từng toàn núi cao Có thể lý giải vì cái gì nàng sẽ bị lừa bán đến nơi đây, đán phòng có điểm đầu hốc nữ tử sẽ không gả đến nơi đây tới. Ai làm hiện tại này xã hội sớm đã là cười bẩn không cười sướng. Nương, ta cho người múc nước tới. Liên ở nàng xứng sở thời điểm, tiểu nha nhi bưng một chậu nước lung lay mà đã đi tới, sợ tới mức hoàng tiểu xảo chạy nhanh tiến lên bưng, để cho ta tới, để cho ta tới, còn có tiểu mội muội ta thật sự không phải người nương. Trưng bà xuyên, đứa nhỏ này đến là nhiều hy vọng có cái nương a có thể như vậy lấy lòng nàng. Hoàng tiểu xảo tuy rằng đau lòng đứa nhỏ này, chính là cũng không có nghĩ đem chính mình cái này hoàng hoa khuê nữ bồi đi vào. Đau lòng là một chuyện, làm nhân ra mẹ kế lại là một sự kiện. Tiếp nhận buồn gỗ, Hoàng tiểu xảo hảo muốn khóc. Buồn gỗ tử thấy không có buồn gỗ tử, đều lạc hậu thành bộ dáng gì à, trường kỳ phao thủy này thủy sợ là còn không có buồn gỗ tử trọng. Bất quá có hảo quá không có lạ, bưng chậu tìm cái vững vàng mà bông, sau đó vươn cặp kia dính hoàng bùn tay phóng tới trong nước mặt xoa xoa xoa. Từ từ, tình huống như thế nào? Hoàng tiểu xảo không thể tin được mà nhìn chính mình đôi tay kia, nàng là đang nằm mơ sao? Nông thôn lớn lên nàng trường kỳ đi theo ba ba mụ mụ ở đồng ruộng làm việc, khảo đại học sau cũng thường xuyên ở đồng ruộng hốn nàng sao có thể có như vậy một đôi trắng tinh như ngọc, tinh tế thon dài tay. Hoàng Tiểu xảo không ngừng mà lận xem chính mình tay, kỳ quái hành động đem Tiểu Nha Nhi cấp dọa, cảnh giới mà nhìn nàng. Còn có Thủy sao? Hoàng Tiểu xảo xoay người hướng Tiểu Nha Nhi hỏi. Nhìn trong nước ảnh ngược bóng người, Hoàng Tiểu xảo ngốc ở cái này bản phát, khuôn mặt tiêm tế, mắt to manh manh, cái miệng nhỏ đô đô, một bộ mặt đỏ chính là ai? Là nàng sao? Là nàng sao? Hoàng Tiểu xảo hướng về phía Thủy nhìn lại xem, theo sau trước mắt tối sầm ngất đi rồi. Lương! Tiểu nha nhi cấp sợ hãi, vội vàng nào tới. Nàng thuê lương khóc tiếng la kinh động cách vách đại thẩm, vài người đem hoàng tiểu xảo cấp nâng tới rồi trên giường. Hoàng tiểu xảo đối với ngoại giới đã xảy ra chuyện gì nàng không biết, nàng hiện tại mãn trong đầu chỉ có một ý tưởng, ngươi sao sao, ông trời ta đời trước là ngủ lão bà ngươi vẫn là như thế nào, hảo hảo ngủ một giấc ngươi cư nhiên đem ta ném tới rồi này đều không kéo chết địa phương tới. Xuyên! Nàng cư nhiên xuyên, những cái đó trong tiểu thuyết tình tiết cư nhiên phát sinh ở nàng trên người. Thử hỏi nàng từ nhỏ hiếu kính cha mẹ, yêu quý ấu tiểu, lên xe cấp lao nhân tiểu hài tử nhường châu ngồi, đi ngang qua cấp văn xin nhân viên mua ăn, trời mưa cấp ven đường người bán rong mua đồ vật không phải nói rất đúng người có hảo báo sao. Hảo báo đâu, hảo báo đâu. Sao sao nha, cấp lửa bán nàng còn có thể nghĩ cách chạy đi, còn có cơ hội lại về đến quê nhà. Hiện tại xuyên nàng muốn đi đâu? Đột nhiên hảo bất lực à? Ông trời, liên quan gì ta? Tìm riêng vương đi. Người cái sát ngàn đao cư nhiên đối với ta như vậy một cái lao thái bà. Mơ mơ màng màng trung hoàng tiểu xảo lại nghe thấy được kêu bén nhọn thanh âm, sau đó lại nghe thấy có người ở bên cạnh quyên bảo. Chỉ thấy trương thị che lại đầu mang theo một đám người đi đến, vừa tiến đến liền mang khai. Sau đó hướng về phía theo ở phía sau đại nhi tử cùng tiểu nhi tử hai nhà người ta nói nói, chính là cái này sát ngàn đao đem ta biến thành bộ dáng này. Trương mội tử, ngươi xem đứa nhỏ này đều như vậy, ngươi cũng đừng náo loạn. Cách vách bà bác là cái minh lý lẽ, này trương thị là cái cái dạng gì người cùng cái thôn vài thập niên đại gia cũng đều biết, vừa mới nháo đến lớn tiếng như vậy các nàng cũng có nghe thấy chỉ là không phải nhà mình sự cũng không hảo quản quá nhiều. Nhưng là hiện tại người nằm trên giường còn không có tỉnh lại, này cũng thật quá đáng đứa nhỏ này mấy ngày hôm trước mới vừa rớt xuống thủy còn không có hảo thấu đâu. Người như vậy nháo chờ lắt nữa nháo ra mạng người nhưng như thế nào hảo, ta nói. Người A vẫn là chạy nhanh làm tưởng một đi không trở lại thỉnh đại phu lại đây nhìn xem đi. Nhìn là bối phận so với chính mình đại tẩu tử, Trương thị tính tình cũng không có thu liễm, thỉnh đại phu. Ta đầu thương thành như vậy ta đều không có tiền thỉnh đại phu cho nàng thỉnh đại phu, làm nàng tìm cái kiêm lịch từ đi. Chương 4 dưa vẻo táo nức. Nhìn là bối phận so với chính mình đại tổ tử, chương thị tính tình cũng không có thu liễm, thỉnh đại phu. Ta đầu thương thành như vậy ta đều không có tiền thỉnh đại phu cho nàng thỉnh đại phu, làm nàng tìm cái kiêm lịch từ đi. Đối với con thứ hai không có kinh các nàng đồng ý tự tiện lấy tiền mua cái này tức phụ trở về nàng một bụng hòa khí. Nếu đem kia tiền lấy ra tới xây nhà, bọn họ một nhà cũng không cần hiện tại còn ở tại này cũ nát trong phòng, làm hại nàng ở tiểu tức phụ trước mặt rớt mặt mũi. Lúc trước đáp ứng rồi tiểu nhi tử chờ cái kia nghịch tử làm đứa ở trở về đem kia tiền cấp cái hảo phòng ở, làm tiểu nhi tử vẻ vang đem tức phụ cưới tiến vào, kết quả tiền không có đảo nhiều một cái ăn khẩu thực. con hảo mới vừa vào cửa tiểu tức phụ là cái hiểu chuyện, đem thông ra hỏa khí cấp áp xuống đi. Đừng nói thỉnh đại phu, nếu cái kia lịch tử trong một tháng không thể đem kia muôn này tiện nhân tiền trù đủ giao đi lên, xem nàng không đem các nàng đuổi ra đi. Đại bà này ngươi xem đệ muội vừa mới không phải tỉnh lại sao, vậy thuyết minh đã không có việc gì, lại nói không phải chúng ta không muốn tỉnh A, ngươi cũng biết nhà của chúng ta vừa mới làm hỉ sự hoa không ít tiền đâu, hiện tại trên tay không có tiền A, nếu không đại bà ngài ra đỉnh đầu rộng thùng thình liền cho chúng ta mượn điểm. Chúng ta lập tức cấp thỉnh đại phu đi. Trương đại nương ngó kia nói chuyện phụ nữ liếc mắt một cái, nếu tin tưởng nàng, như vậy chính mình chính là số nguồn phí, các ngươi tuổi trẻ lực tráng đều có thể có tiền, ngươi nói ta một cái lao bà tử nhìn như nữ dưỡng nơi nào có tiền A. Có ta lão bà tử khẳng định nguyện ý mượn, dù sao cũng là điều mạng người. Cho ngươi mượn, ai không biết bọn họ vợ chồng hai đều là cái loại này lòng người không đủ rắn nuốt voi cái loại này người. Sợ là tiền vào túi đại phu chưa cho thỉnh, còn yếu hại đến thành tuấn kia hài tử còn muốn nhiều bối điểm nợ. Nghe nói không thể mượn đến tiền, nói chuyện phụ nữ rõ ràng trở nên khinh thường, thái độ cũng thay đổi. Đại bà, chính là a ngươi cũng chưa tiền, ngươi cảm thấy bà bà có tiền sao? Không có tiền nói cái giam a cậu bắt lao thử xen vào việc người khác. Trương Đại Nương bị tức giận đến thở hồn hện, nếu có thể nàng thật đúng là không nghĩ cùng gia nhân này có bất luận cái gì tiếp xúc. Cả nhà đều là dưa vẻo táo nức, liền thành tuấn đứa nhỏ này là cái tốt. Dâu cả, đi đem nàng đánh thức, suốt ngày chỉ biết ăn uống, chúng ta loại này nghèo khổ nhân ra còn cung không dậy nổi như vậy lại phần nếu người mua đã trở lại phải làm việc. Bị người nhúng tay nhà mình ra sự, Trương tam hoa mặt đều đen, dùng hành động tới nói cho nàng chính mình bất mãn. Nãi nãi, nãi nãi, nương không thoải mái, nãi nãi không cần tiểu nha nhi vừa nghe nói chạy nhanh khóc kêu lên. Nàng sợ hãi, nàng sợ hãi cái này nương cũng rời đi nàng, nãi nãi, mầm nhi cầu xin ngươi, cầu xin ngươi, mầm nhi trưởng thành, nương sống mầm nhi hỗ trợ làm, ô ô ô, tránh ra, tiểu nha nhi nơi nào có thể chống cự A, trực tiếp bị lôi kéo khai, nhìn bình tĩnh ngủ ở trên giường hoàng tiểu xảo, tưởng ra dâu cả chu mang đệ trong mắt toát ra ngoan độc quang, rốt cuộc có cơ hội quang minh chính đại thu thập tiện nhân này, xem nàng về sau còn dám không dám mương dẫn người. Lão đại, đi đoan buồn thủy tới. Từ một tháng trước nhị đệ đem tiện nhân này mang về tới sau, cái kia ma quỷ liền suốt ngày chọn nàng thứ, không phải nói nàng béo chính là nói nàng lớn lên không đủ xinh đẹp, hiện tại nàng liền phải hảo hảo thu thập một chút nàng. Nay không hảo đi, nay không phải mới vừa rớt trong nước, chờ lát nữa thật ra mạng người làm sao bây giờ. Lão đại tưởng đại hùng tiêu chuẩn có tà tâm không tạc gan, đứng ở nơi đó đôi mắt thường thường hướng hoàng tiểu xảo trên người lưu. Trưng năm giết người lạc. Bà bà, ngươi xem một chút. đang chết đến bây giờ còn mơ ước cái này hồ ly. Đi. Chính mình nhi tử bộ dáng gì chính mình vẫn là trong lòng nắm chắc. Nương lên tiếng, này đương nhi tử thật đúng là không dám không nghe. Mội tử, ngươi như vậy cần gì phải đâu. Khó được thành tuấn kia hài tử lại tìm một người trở về. Này đương nương như thế nào liền như vậy không thấy được con thứ hai hảo. Này bất công cũng thiên đến quá thái quá. Đáng thương chính là mầm nhi đứa nhỏ này, ngày thường cha cũng đi làm việc, nho nhỏ nhân nhi trong nhà sống làm cái không ngừng. Đại tàu, ngươi xem đây là nhà của chúng ta sự, ngươi có phải hay không có thể không cần lo cho đâu. Theo ngươi đại tàu ngươi thật đúng là cho là chính mình người trong nhà A. Hai tử mẹ hắn, Thủy tới. Còn không có chờ trương đại bà tới kịp ngăn cản, tưởng ra đại tức một chậu nước lạnh sóng qua đi. Vào đầu một chậu nước lạnh. Hoàng tiểu xảo tưởng không tỉnh cũng không được. A nàng đạn ngồi dậy, thấy đứng ở chính mình mép giường một đám người lập tức phản ứng lại đây sao lại thế này, ta thiên A này rốt cuộc xuyên qua cái gì gia đình tới. Này không phải vừa mới kia láo thái bà, nếu không có đoán sai ấn tiểu thuyết tình tiết, này sẽ không chính là nàng kia ác bà bà đi. Thiệt tình mệt ta vừa tới cái gì đều còn không có thích hướng lập tức phải muốn đấu ác bà bà, Hoàng tiểu xảo trong lòng nước mắt băng. Còn có ta tích mụn mụ này một phòng đều là người nào a Nhân ra xuyên qua tới không đều sẽ kế thừa đời trước ký ức sao? Vì mau nàng cái gì đều không có, làm nàng như thế nào cho phải? Hoàng tiểu xảo xoay chuyển trong mắt, chỉ có thể ngựa chết coi như ngựa sống chạy chữa, lập tức khóc lớn lên, sau đó nhặt lên bên người hết thể có thể ném đồ vật liền hướng trước mắt nhân thân thượng ném đi. Ai ra, cứu mạng a có người giết người lạc. Cứu mạng A Đột nhiên biến đổi lớn đem mọi người đều hoảng sợ, đều không có nghĩ đến hoàng tiểu xảo sẽ đột nhiên kêu lên. Mầm nhi đúng không, nếu ngươi thật không nghĩ ngươi nương ta chết liền chạy nhanh đến bên ngoài gọi người tới, têu càng nhiều càng tốt. Thừa dịp mọi người đều bị nàng đột nhiên kêu to sợ tới mức xứng suốt, hoàng tiểu xảo nhanh chóng tiến đến tiểu nha nhi bên thai nói. Tình lại mới như vậy trong chốc lát, xuất phát từ hộ mệnh bản năng, hoàng tiểu xảo nhanh chóng mà trong bóng đêm nhìn chung quanh trong phòng người. Không cần phải nói đi theo ác bà bà mặt sau hẳn là chính là chính mình những cái đó cái gọi là thân nhân, bất quá nhìn dáng vẻ cũng là cùng nhau tới thu thập chính mình, nếu không có đoán sai như vậy đứng ở một bên cau mày đại nương hai chính là vừa mới vì chính mình người nói chuyện. Xem tình thế không đúng, hoang tiểu xảo đầu góc choáng váng chỉ có thể lựa chọn đơn giản nhất phương thức tới hộ mệnh, đó chính là kê Không cần xem thường này nhất chiêu, dư luận lực lượng là cường đại. Một giây có thể bức tử một người, kiếp trước chết ở dư luận phía dưới người không ở số ít. Tiểu Nha Nhi nghe xong nàng lời nói, trong mắt xoay chuyển, thừa dịp đại gia không chú ý lưu đi ra ngoài. Ngôi sao trổi, người kêu gì kêu, các người hai cái đem nàng miệng lấp kín. Trương Thị sửng sốt một chút lúc sau thực mau trở về quá thần tới, hướng về phía hai cái tức phụ nói. Ngay từ đầu liền đứng ở một bên xem diễn thanh tú nữ tử đôi mắt chớp chớp, đẩy đẩy bên người nàng tử có thể nhìn ra được nàng thập phần không vui. Tương so với nàng trầm gì gì, dâu cả liền không giống nhau, không nói hai lời xông lên trước. Hoàng tiểu xảo cũng không phải là đèn cạn dầu, nàng cũng không phải là cái loại này nhẫn nhục chịu đựng nữ tử, chỉ là không biết tình huống thế nào phía trước nàng vẫn là cẩn thận hành sự, tiểu tâm xử đến vạn nam thuyền. Dù sao đều đã mất mặt không cũng liền không để bụng lại ném điểm, biên khóc biên loạn đạo, một cái phi mau thối công chính bụng trung tâm. Hà mã đại tẩu bị đá ra nửa thức xa. Chương 6 bạch liên hoa sử loạn. Ai ra nhìn đại tẩu kia nhăn ở bên nhau mày, tiểu thức phụ nhẹ nhàng run, run run, thực mau che giấu chính mình sợ hay nói, nhị tẩu, ngươi sao lại có thể như vậy đối đại tẩu A, đại tẩu chính là trưởng bối A. Nương ở chỗ này ngươi đều như vậy, muốn nương không ở nơi này chúng ta làm sao bây giờ? Ta dựa, bạch liên hoa, bạch liên hoa sử loạn. Hoàng tiểu xảo bi ai. Này giống kia cái gọi là Hà Mã Đại Tẩu Hưu Dũng Vô mưu nàng không sợ, dù sao chính mình có thể học quá 18 võ thuật, TAS của do, Vịnh Xuân Quyền gì đó không nói thực hảo, nhưng là đi ra ngoài còn có thể đương, cái gà mở sư phó, thân thể không giống nhau còn là có vài phần lực. Sợ là sợ Bạch Liên Hoa loại này tiểu nhân, người trước trang đáng thương trang nhu nhược, bối địa điểm ngang chân, làm ngươi khó lòng phòng bị. Này không, ở chỗ này châm ngòi ly gián, tỷ tỉ, tỉ là ngủ nàng lao cha vẫn là dùng nàng lao công, như vậy tới đối nàng cũng không sợ hạ 18 tầng địa ngục Tới đâu hay tới đó, tưởng nàng đời trước nhìn như vậy nhiều cung đấu, cái gì đại việc đời không có gặp qua còn sợ nàng không thành. Ngươi đang nói cái gì, ai là ngươi nhị tẩu? Hoàng thiểu xảo vẻ mặt hoảng sợ mà nhìn các nàng, sau đó xin giúp đỡ mà nhìn một bên đại nương đại đương, cứu cứu ngươi, ta không quen biết các nàng. Cứu cứu ta nhân cơ hội này chính mình không giả vờ mất trí nhớ khi nào giả vờ mất trí nhớ, đến lúc đó làm người phát hiện chính mình không thích hợp đương quái vật thiêu làm sao bây giờ. Xem TV không đều là cái dạng này sao, cái gì tộc trưởng gì đó lạm dụng tự quyền, thảo gian nhân mạng. Ta nói đứa nhỏ này cũng đáng thương, các người liền không cần như vậy đối nàng, tiểu tâm thành tuấn trở về lạnh tâm. Đại nương là cái như tâm. Nhìn hoàng tiểu xảo khóc đến như vậy thê lương nghĩ mấy ngày nay chỉ sợ cũng là ăn các nàng không ít đau khổ. Các ngươi còn như vậy, ta chỉ có thể đi thỉnh tộc trưởng cùng thôn trưởng bọn họ. Chính là, thừa dịp nhi tử không ở như vậy tới khi dễ chính mình tức phụ nói ra đi cũng không sợ người chê cười. Mặt khác kia đại nương xem cũng là cái hào sẵn người. Nàng đã sớm xem các nàng người một nhà không vừa mắt, năm đó mầm nhi kia đáng thương nương chính là như vậy cấp khi dễ cha tấn chết. Hiện tại thật vất vả thành tuấn kia hài tử lại tìm một cái trở về các nàng lại như vậy, nàng thật sự nhìn không được. Quản nàng cái gì cậu bắt chuột, dù sao chuyện này nàng quản định rồi. Nghĩ thành tuấn kia hài tử ngày thường đối với các nàng hảo, lần này như thế nào cũng muốn giúp hắn che chở nương tử. Mù ra túi, ta một không nhìn người liền đến chỗ đi gây chuyện, tận cho ta mất mặt. Đột nhiên ngoài cửa truyền đến dồn dập tiếng bước chân, đi theo mà đến chính là trách cứ lời nói còn không chạy nhanh đi ra cho ta. Hoàng tiểu xảo không biết người đến là ai, chính là nếu không có đoán sai hẳn là chính là chính mình ra tiện nghi thân thích, nhìn dáng vẻ vẫn là bọn họ sợ người, mặc kệ là ai chỉ cần có thể ngăn chặn các nàng thì tốt rồi. Bà bà, làm sao bây giờ? Nghe thấy người tới thanh âm, dâu cả thoạt nhìn run run, tựa hồ rất sợ người tới. Hôn tiểu tử, các ngươi khi ta lời nói là đánh răm đúng không? Hoàng tiểu xảo đoán được không có sai, Tới đúng là bọn họ một nhà chi chủ tưởng can sinh, cũng chính là nàng trên danh nghĩa công công, bất quá nghe tiếng bước chân giống như không ngừng như vậy một hai người, hoàng tiểu xảo treo lên tâm thả đi xuống, thật sự nếu không người tới, chính là đánh lên tới nàng cũng không thể làm chính mình bạch bạch có hại. Tưởng căn sinh đang ở thụ dưới chân ngồi, thấy trong thôn tảng đá lớn tức phụ vội vội vàng vàng chạy tới kêu hắn, nói cho nhà hắn đã xảy ra chuyện. Lao bà tử mang theo hai cái nhi tử con dâu tới rồi con thứ hai nơi đó muốn đánh chết nhị tức phụ, thủ dưới chân ngồi người mỗi người đều hứng thú giặt rào chạy nhanh lại đây, hắn đó là lại tức lại giận ai biết lại đây vừa thấy quả nhiên đều ở, đại gia nghe thấy Lao bà tử các nàng nói đó là nghị luận sôi nổi, hắn ra mặt tử như thế nào cũng hạ không. Tới, chương 7 chính là muốn tức chết người, biết bên ngoài tới không ít người. Hoàng tiểu xảo nơi nào khả năng buông tha như vậy tốt cơ hội, đó là khóc lớn hơn nữa thanh, vừa mới nàng nhìn một chút kia đứng ở biên biên mảnh khảnh nam tử, không có nhìn lầm nói xuyên chính là đọc người trang điểm, hơn nữa chính mình trong nhà vừa tiến đến liền cái thính đều không có trực tiếp chính là phòng, ô ô ô, ta không sống, đây đều là người nào a. như vậy tới vì ta danh dự, thừa dịp nhà ta nam nhân không ở như vậy tới khi dễ chúng ta hai mẹ con. Ta đây là làm sai cái gì à, vừa tỉnh đến từ sưng bà bà liền cầm gậy gọc hướng ta trên người đánh, nếu không phải ta vừa vặn tỉnh lại này mệnh hôm nay liền công đạo tại đây, này thật là sấn ta bệnh lấy ta mệnh à. Đại nương, phiền toái ngươi cho ta báo con đi, ta không cần không minh bạch chết ở chỗ này. Chết tiện nhân, xem ngươi còn nói bậy, xem ta không đánh chết ngươi. Trương thị biết chính mình ra lão nhân tính cách, chỉ cần không song hắn mặt mũi quảng ngươi làm cái gì. Đột nhiên tới như vậy nhiều người nhìn nhà mình chê cười, trong lúc nhất thời nàng không dám lộn xộn, chính là không nghĩ tới này đáng chết cư nhiên đột nhiên nói nhiều như vậy, nhất thời tức giận sung lên, nàng tiến lên liền cấp hoàng tiểu xảo một bàn thai tử. Hoàng tiểu xảo nhìn kia gập vào trước mặt bàn tay, đôi mắt chấp cũng không chấp đó đỡ, băng một tiếng, nàng chỉ cảm thấy đến chính mình lỗ hai ong ong vang, trên mặt chết lặng một hồi lâu mới truyền đến nóng rát đau đớn, nàng thập phần khẳng định. Chính mình mặt khẳng định xương đỏ lên 100 Như vậy hảo Như vậy hảo Hôm nay tình thế bắt buộc Một ngày nào đó nàng muốn này ác bà gấp 10 lần dâng trả Người kính ta một thước ta còn người một trượng Tương đồng người nếu phạm ta gấp 10 lần dâng trả Quảng ngươi thiên hoàng lao tử Hoàng tiểu xảo rốt cuộc nhịn không được Đứng lên liền phải hướng một bên va chạm qua đi Một bên đại nường chạy nhanh lôi kéo nàng Đứa nhỏ ngốc ca Ngươi sao lại có thể như vậy làm việc ngốc ca Ngươi phải đi ngươi làm thành tuấn cha con hai làm sao bây giờ? Hoàng tiểu xảo dựa thế ngã ngồi xuống dưới, ô, ô ô khóc lớn, đại nương, ngươi làm ta như thế nào sống A này làm bà bà cư nhiên mang theo đại bá thúc tử cái gì đều không màng sông vào ta trong phòng, nhân ra thấy thế nào ta a ta tuy rằng không phải đọc người, nhưng ta cũng biết liêm sỉ A Ngươi làm hài tử hắn cha trở về ta như thế nào giải thích à? Hoàng tiểu xảo vừa nói sau. Mảnh khảnh nam tử mặt một trận thanh một trận bạch, lưu lại cũng không phải, đi ra ngoài cũng không đúng, phẫn hận ánh mắt thẳng trừng mắt hoàng tiểu xảo. Mụ ra túi, chạy nhanh đi ra cho ta, lại không ra xem ta không đánh chết người, còn có lão nhỉ ra người cũng ra tới. tưởng căn sinh thở phi phi, nếu có thể hắn thật sự rất muốn chạy đi vào đem bọn họ củ ra tới. Các vị, đây là nhà của chúng ta sự khiến cho chúng ta nhà mình xử lý đi, mọi người đều trở về đi. Tưởng căn sinh như vậy vừa nói lời nói, đại gia cũng không dám không ra đi, nhìn bọn họ một tổ hông ra tới, vây quanh ở trong viện người nơi nào nguyện ý đi à, đều ở nghị luận. Ta thiên à, ta còn tưởng rằng là già đâu, không nghĩ tới là thật sự, này cũng thật quá đáng đi, lại nói như thế nào là nhị tẩu cũng không thể đủ đại nam nhân chạy tiến người trong phòng đi thôi. Chính là a Ngươi nói này làm đại ca một cái làm nông như vậy dễ hiểu đồ vật không biết này làm tiểu thúc một cái đọc người chẳng lẽ không biết danh tiết hai chữ đối nữ nhân tới nói cỡ nào quan trọng sao. Này có phải hay không chính là nhân ra nói thượng bất chính hạ tác luận A. Này làm nương bộ dáng này khó trách nhì tử không ai. Hắc nói chuyện đều là trong thôn một ít không quen nhìn nhà bọn họ người, ý vào nhà mình có cái đọc luôn là cảm thấy cao nhân nhất đẳng ta phi khảo không khảo được đến tú tài lao ra vẫn là sự kiện đâu. Trưng tắm lại lần nữa bị đánh. Hoàng tiểu xảo từ đại nương đỡ ra tới, gió thổi tới run bần bật, làm người nhìn nàng kia ướt quần áo lại nhìn nàng trạng thái tâm lập tức thiên hướng nàng, chính là có ai thấy hoàng tiểu xảo chính thấp đầu kia hơi hơi gợi lên khỏe miệng. Liên vừa mới kia tình huống nàng còn thấy không rõ lắm đó chính là ngốc đến đáng yêu, rõ ràng chính là trong tiểu thuyết kiểu đoạn. Nhà nàng trên danh nghĩa tướng công chính là một cái không được sủng, mà cái kia tiểu thúc nhìn dáng vẻ là ác bà bà tâm can, nếu ngươi không cho ta hảo quá, ta chính là ngươi đau lòng đau phổi, đọc người để ý cái gì, đơn giản là thanh danh, thanh danh xú mười năm gian khổ học tập bệnh ao. Nàng diễn lại như vậy đẹp sao? Ai hù, đáng thương lâu, đại tổ chạy nhanh đem lão nhị ra đỡ đi vào đổi kiện quần áo đi, này chờ lát nữa chọc phong hàn liền không xong. Một cái phụ nữ trung niên vừa nhìn thấy hoàng tiểu xảo kinh hô ra tiếng, nàng lời nói tưởng ra người cũng không dám phản bác. Trương đại nương lúc này mới tỉnh ngộ lại đây, đại nương đây là lao hồ đồ, chạy nhanh trở về, này vừa rồi tỉnh lại lại chọc phong hàn liền phiên thoái. Hoàng tiểu xảo tựa hồ không có nghe thấy trương đại nương nói, mà là đột nhiên ngẩn đầu nhìn vì nàng nói chuyện kia phụ nữ, giống như cảm kích ngẩn đầu lại làm đại gia tinh tưởng thấy trên mặt nàng kia xương đỏ 5 cái dấu ngón tay. Ta thiên A, cư nhiên hạ như vậy trong tay, xem ra là thật sự muốn nhân ra mệnh A. Thấy người đều lắp bắp kinh hãi, đối tưởng ra càng sôi nổi đầu đi trách cứ ánh mắt, tưởng căn sinh hận không thể đem nhà mình bà nương cấp đánh chết. Ô hoa tiểu nha nhi một hồi tới thấy hoàng tiểu xảo kia bộ dáng hoa khóc lóc nhào qua đi, nương, ô ô ô, ngươi không cần chết, không cần chết. Mầm nhi ngoan, mãi mãi, ngươi không cần đánh nương, nương mới vừa tỉnh lại. Mấy ngày không có ăn cơm không có sức lực, mầm nhi cho ngươi làm việc, ngươi không cần đánh lương. Hoàng tiểu xảo nghe xong trước mắt sáng ngời, tiểu hoa nhi làm được thật tốt quá. Chính mình nói ra cộng thêm trên người thương thế đại gia mới có thể miễn cưỡng tin tưởng, đứa nhỏ này nói liền không giống nhau, không có sẽ nói như vậy tiểu nhân hài tử nói dối ngược lại có vẻ càng tốt thuyết phục lực. Ngươi cái này tiểu tạp chủng nói cái gì? Trương thị tức sủi bọt mép hướng về phía tiểu nha nhi qua đi chính là một ba, hoàng tiểu xảo thấy vội vàng đem tiểu nha nhi hộ ở chính mình dưới thân, này một ba tự nhiên lại dừng ở hoàng tiểu xảo trên người, nháy mắt xương đỏ lên mặt nói cho đại gia nàng là có bao nhiêu đại lực. Trương thị một cái tắt đi xuống, sau đó đã bị người kéo ra, ném tới rồi một bên, nàng đang muốn sinh khí, vừa chuyển đầu thấy nhà mình lão nhân kia đen thủi lùi mặt giống như một chậu nước lạnh sóng xuống dưới. Cái gì khí cũng không dám có. Náo đủ rồi không có, có thể hay không có một ngày là ngừng nghỉ. Lại xảo tin hay không ta tìm chết ngươi Mất mặt, thật là mất mặt, muốn thu thập người sẽ không quay đầu lại lại tính sao. Nhiều người như vậy nhìn rất đẹp sao. Đừng tưởng rằng hắn ở vì lão nhị ra nói chuyện. Ba cái nhi tử gian sự lao bà tử như thế nào lăn lộn hắn không có ý kiến. Tiền đề là đừng làm hắn mất mặt. Chính là hắn sinh khí cũng không có ngăn cản đến đại gia nghị luận. Ngược lại càng nhiệt liệt. Như vậy vừa thấy ai không biết bọn họ một nhà là như thế nào khi dễ nhân ra lão nhị ra, vẫn luôn đều biết này đương nương không thích con thứ hai, chính là thật đúng là không biết cư nhiên như vậy kém, người xem tâm đều hẳn à, đối ôm nhau hoàng tiểu xảo hai mẹ con càng nhiều đồng tình cùng bất bình. Này thật là không có vương pháp sao. Vừa mới vì hoàng tiểu xảo nói chuyện phụ nữ trung niên rất là sinh khí, tức phụ, về nhà kêu công công lại đây một chuyến. Như thế nào mà cũng không thể làm người ngoài nói chúng ta tưởng ra thôn ra ác bà bà, nói ra đi về sau còn có nhà ai cô nương nguyện ý gả tiến vào. Chương chín nhất không được sùng ái lao nhị ra. Vừa nói vừa hướng hoàng tiểu xảo bên này đi tới, yên tâm, không có việc gì, chúng ta đi vào trước đem quần áo thay đổi. Mầm nhi, ngoan, không khóc, thím ở chỗ này nhìn, chạy nhanh mang nương đi vào thay quần áo. Hoàng tiểu xảo nhìn nhìn đại gia kia giận mà không dám nói gì bộ dáng, xem ra người này không đơn giản, nhìn kia từ thiện gương mặt, nàng thập phần cẳng kích. Đã có người giúp đỡ chính mình, nàng cũng không có hứng thú đi ngược đái chính mình, rốt cuộc quần áo hước không phải như vậy hảo xuyên, đặc biệt tại đây cần cối địa phương một cái cảm bạo xử lý không tốt tùy thời muốn mạng người. Cảm ơn tổ tử. hoang tiểu xảo không yên tâm tiểu nha nhi một người ở bên ngoài một mình đối mặt này nhất ban xài lang. Có thể phiền toái tẩu tử hỗ trợ coi chừng một chút mầm nhi sao? Hành, ngươi yên tâm, có ta ở đây các nàng không gây thương tổn mầm nhi Nhìn hoàng tiểu xảo như vậy yêu thương mầm nhi phụ nữ trung niên trên mặt lộ ra vừa lòng cười. Có nàng bảo đảm, hoàng tiểu xảo lúc này mới yên tâm hướng phòng trong đi. Núi lớn tức phụ, ngươi xem đây đều là nhà của chúng ta sự, có thể hay không khiến cho trinh chúng ta ra xử lý đâu. Trương thị lấy lòng điệu đạo, Nàng trong lòng thập phần khó chịu, nếu xử lý không tốt lão nhân quay đầu lại khẳng định sẽ thu thập nàng. Chính là cố tình này núi lớn tức phụ là cái xương cứng nàng gầm không dưới, lấy nàng không có cách nào. Nào biết nhân ra núi lớn tức phụ cũng chính là cái kia phụ nữ trung niên điểu cũng không điều nàng. Đại gia cũng đều thấy nhiều không trách, ai không biết núi lớn tức phụ là có tiếng lòng nhiệt tình, yêu nhất bênh vực kẻ yếu. Như vậy sự cho nàng phát hiện sao có thể mặc kệ. Lại nói lúc trước nhà bọn họ nhi tử ở trên núi bị rắn cắn vẫn là nhân ra thành tuấn kia tiểu tử cấp phát hiện bối trở về cứu trở về một cái mệnh, lúc này nhà hắn sẽ ra chuyện nàng sao có thể mặc kệ, bất quá hoàng tiểu xảo cũng không biết trong đó có như vậy một tiểu nhạc đềm. Hiện tại nàng chính trở lại trong phòng, mở ra cái kia rách tung tué ngăn thủ, chuẩn bị thay quần áo đi. Hố cha à, này rốt cuộc là như thế nào cái nghèo pháp, cư nhiên quần áo không có nhiều hài kiện. Hoàng Tiểu xảo thấy trong ngăn tủ quần áo khi lại lần nữa tâm lệnh, chỉ thấy cái kia tề eo cao tiểu tủ gỗ bên trong mặt trên một bên phóng 7 bộ nam nhân quần áo. Hơn nữa vẫn là Xuân Hạ Thu Đông Trang đều ở bên trong. Bên kia phóng chỉ có hai bộ hơi mỏng nữ trang. Xem tình huống kia hẳn là chính là chính mình cái này đời trước quần áo. Hoàng Tiểu xảo lấy ra tới nhìn nhìn đối lập một chút cảm thấy sự tình tựa hồ cùng chính mình tưởng không giống nhau. Nếu ấn hài tử lớn lên sao lớn lại như... Thế nào nghèo cũng có cái một hai bộ hậu quần áo đi, chính là cố tình không có. Tuy rằng cảm thấy chuyện này rất quái dị, chính là Hoàng Tiểu Xảo cũng không có quá nhiều thời giờ đi nghĩ lại như vậy một sự kiện, rốt cuộc bên ngoài còn có nhất bang xài lang hổ báo muốn tống cổ đâu. Hoàng Tiểu Xảo nghĩ kỹ rồi, nàng muốn phân ra, nhất định phải phân ra. Nhìn xem trong nhà vừa tiến đến trực tiếp chính là phòng, như vậy rất đơn giản sao không có phân ra. Cùng người như vậy một nhà. Liên tính nàng dài quá bàn tay vàng cái này ra vẫn là sẽ phú không đứng dậy, chi bằng thừa dịp hiện tại liền quản gia cấp phân, bằng không kê tiếp liền chút đồ tồi còn không biết như thế nào nghĩ cách trà tân các nàng đâu Ai ai, quả nhiên nhất không được sùngng ái là lão nhị ra a Hoàng tiểu xảo lắc đầu, một trận gió thổi tới, không cấm đánh cái dùng mình, ta dựa này thảo phòng như thế nào trụ a, vừa không chắn phong lại không đỡ vũ sau mưa to mưa to sợ sẽ vừa đi Không được, vội xong nơi này đến tưởng cái biện pháp kiếm tiền mới được. Hiện tại sao? Trước đem quần áo thay lại nói. Hoàng tiểu xảo thực buồn bực, làm sao bây giờ? Này quần áo nàng căn bản là sẽ không xuyên, có chụp quá nghệ thuật chiếu, chính là không giống nhau tiểu dáng hào đi, tổng không có khả năng chụp cái nông phụ ảnh chụp đi. Ngươi nguyện ý ảnh lâu còn không vui cho ngươi riêng như vậy một bộ quần áo đâu. chương 10 sẽ không mặc quần áo, sơ soạn trong chốc lát. Hoàng tiểu xảo vẫn là không có thể đem quần áo hảo hảo mặc ở trên người tổng cảm giác quái quái. Nàng không biết thời gian dài sờ soạn làm người lo lắng không thôi. Đương nhiên nàng cũng không nghĩ tới liền bởi vì sẽ không mặc quần áo hỏng rồi nàng đại sự. Xào nương, xào nương. Đại sơn thẩm nóng vội mà kêu lên, lo lắng hoàng tiểu xảo có thể hay không chính mình té xỉu ở bên trong. Đại nương, ta không có việc gì. Hoàng tiểu xảo nhìn chính mình trên người kỳ quái trang điểm cuối cùng không thể không thỏa hiệp, đại nương có thể hay không tiến vào một chút. Đại sơn thẩm còn trước kia hoàng tiểu xảo làm sao vậy, chạy nhanh lé cái thân đi vào đóng cửa lại, quay đầu lại vừa nhìn thấy hoàng tiểu xảo ngấp ở, người đứa nhỏ này làm sao vậy, hảo hảo quần áo như thế nào xuyên thành bộ răng này, tùng tung vượt vượt giống bộ răng gì. Hoàng tiểu xảo vô tội mà nhìn đại sơn thẩm, kia thuần khiết vô hại ánh mắt làm đại sơn thẩm thuyết phục, chính là này cũng không có đạt tới nàng mục đích, đại nương. Ngươi có thể hay không giúp giúp ta, ta sẽ không xuyên. Đại sơn thẩm ngạc nhiên, theo sau nghĩ nàng tới thời điểm kia bộ ráng cũng liền xa nhiên, tám phần không biết là nhà ai gia đình giàu có nữ nhi cấp đuổi ra tới đi, trong lòng nổi lên điểm ý tưởng, theo sau bị Hoàng Tiểu xảo đánh gãy. Đại nương, ta một giấc ngủ dậy sau phát hiện chính mình cái gì đều không nhớ rõ, cho nên quần áo cũng quên mất là như thế nào xuyên. Hoàng Tiểu xảo không biết đại sơn thẩm trong lòng ý tưởng. Nàng có thể tin tưởng nàng, đừng hỏi vì cái gì nàng chỉ có thể nói là trực giác. Cái gì, cái gì đều không nhớ rõ. Đại Sơn thẩm giật mình mà nhìn nàng, ngươi không phải là ném tới trong nước thời điểm bị cục đá đâm thương đầu đi. Ai ra, ta liền nói ngươi đứa nhỏ này như thế nào cùng lần trước thấy có điểm quái, vậy phải làm sao bây giờ mới hảo? Liền nói sao hảo hảo thím không gọi gọi là gì đại nương, lần trước rõ ràng liền đã gặp mặt. Đại nương! Việc này trả lại người giúp đỡ đâu Ta thật sự không biết sao lại thế này Vừa tỉnh tới liền thấy nàng cầm căn gợi gỗ hướng ta trên người đánh Ta này không biết như thế nào xuất phát từ bản năng khẳng định ngôn lẻ Không tránh ta sợ ta cấp đánh chết Chính là lúc ấy ta thật sự không biết nàng là ta Bà bà Hoàng Tiểu xảo nói được nước mắt đều phải rớt hiện nay làm ta như thế nào sống Ta cái gì cũng không biết còn mang theo cái hài tử Bà bà các nàng rõ ràng là dung không dưới Chúng ta hai mẹ con A. Đại Sơn Thẩm ở chỗ này vài thập niên nơi nào không biết Trương Thị là người, tự nhiên biết Hoàng Tiểu xảo không có nói hoảng, vừa mới một chút nghi ngờ cũng đánh mất, cũng không biết Thành Tuấn kia hài tử khi nào có thể trở về, ai. Yên tâm, thím nếu mở miệng tự nhiên sẽ giúp ngươi giúp được cuối cùng. Thế, ta trước giáo ngươi đem quần áo cấp mà tốt. Đại Sơn Thẩm giống giáo mới sinh hoa hoa giống nhau tay cầm tay nói cho nàng quần áo như thế nào xuyên. Nhìn cái này hiển từ thím, hoàng tiểu xảo nhớ tới kiếp trước mụ mụ hốc mắt tầm ướt. Người đứa nhỏ này thương tâm cái gì, không sợ, có thím ở đâu. Đại sơn thẩm cũng cảm giác được này vi diệu không khí, không phải thím nói à, tuy rằng nhà này không phải tốt, chính là thành tuấn sắc thật là cái có thể dựa vào hài tử, người đâu, nếu tới liền an tâm đãi hạ đi. Mấy năm nay nhìn thành tuấn kia hài tử có cha mẹ quá giống như không có cha mẹ sinh hoạt, thật vất vả thành thân lại là cái đoàn mệnh. Như vậy ném xuống này cha con hai, làm thím nàng cũng đau lòng, cũng không biết rốt cuộc đứa nhỏ này là nơi nào làm được không tốt, như vậy không được cha mẹ tâm. Hoàng tiểu xảo dựng lên lô thai, tựa hồ nghe ra có chút cái gì không đúng địa phương, không đợi nàng hiểu được, liền nghe thấy bên ngoài náo nhiệt nháo nói to làm bồn nào thôn trưởng tới. chương 11 công công, chúng ta không có tiền. Thôn trưởng. Hoàng tiểu xảo trước mắt sáng ngời. Trong thôn nói chuyện nhất có phân lượng người tới, vậy không còn gì tốt hơn. Đi thôi, không sợ ngươi núi lớn thúc cũng sẽ giúp đỡ ngươi. Đại Sơn thẩm nghĩ lầm Hoàng tiểu xảo sợ hại đâu, đau lòng mà vô vô Hoàng tiểu xảo bối, không lý do nàng đối đứa nhỏ này thập phần có hảo cảm. Ân. Hoàng tiểu xảo trong mắt xoay chuyển, xem ra chính mình thật đúng là có quý nhân tương trợ, này tới thôn trưởng vẫn là thiếm gia, kia thật sự thật tốt quá. Hai người tới rồi bên ngoài, Chỉ thấy bên ngoài nhiều ít một trung niên nam tử còn có một vị lao nhân, hoàng tiểu xảo trong lòng có điểm đếm. Lao tam, ta nói ngươi sao lại thế này, nhà này quản được như vậy tao, ba ngày hai đầu không phải nháo như vậy liền nháo như vậy, chính mình bà nương đều quản không tốt. Trong đó một vị lao nhân hướng về phía tưởng căn sinh nói, tưởng căn sinh đây là giận mà không dám nói gì à, gọi thẳng là là đúng vậy, còn hung hăng mà trường mắt nhìn trương thị cùng hoàng tiểu xảo liếc mắt một cái. Bên trong toàn là toán trách. Hoàng tiểu xảo mới mặc kệ hắn đâu, nàng nhìn chầm chầm nhà mình nữ nhi, nàng không biết khi nào đã chạy tới mới vừa nói chuyện lao nhân nơi đó. Cửu ra ra, nương sinh bệnh. Cùng vừa mới nhút nhát tương phản tiểu nha nhi giống như tìm được rồi người tâm phúc giống nhau. Lôi kéo kêu kêu cửu ra ra nói, theo tiểu nha nhi nói, kia lão nhân tầm mắt cũng quét lại đây. Hoàng tiểu xảo thập phần xác định chính mình không có nhìn lầm, kia lão nhân nhíu nhíu mi có ghét bỏ ý tứ. Rốt cuộc sao lại thế này? Cựu thúc, hài tử cha hắn, ta đều hỏi rõ ràng, này đáng thương hài tử hẳn là rơi xuống nước thời điểm khái đến bên trong cục đá, này đầu sợ là bị thương cái gì đều không nhớ rõ. Đại sơn thẩm vũ vô hoàng tiểu xảo tay, cũng là cái đáng thương, đều rơi xuống nước mấy ngày rồi trong nhà không nam nhân ở cũng không có người cấp kêu đại phu lại đây nhìn xem, này không còn hỏa thượng thêm du, mới vừa tỉnh lại liền nhìn hoa tam tẩu cầm gậy gọc hướng trên đầu tới. Này không phải muốn đứa nhỏ này mệnh sao? Đổi là bất luận cái gì một người thấy như vậy đều sẽ lóe đi. Này không đứa nhỏ này chất lóe, kia gậy gộc đập vào trên giường chặt đứt bắn ngược đánh trở về hoa tam tẩu trên đầu đi. Đại sơn thẩm sẽ tức giận như vậy là bởi vì vừa mới hoàng tiểu xảo nói thời điểm cố ý nhìn một chút mép giường. Không xem còn hảo vừa thấy nàng liền càng tức giận này giường đều tạp chặt đứt một góc, nói xong nàng theo sâu đặng đặng đặng mà chạy về trong phòng. Xoay người cầm hai đoạn gậy gỗ ra tới, liền này gậy gộc. Hoa! vừa nhìn thấy kia gậy gộc đại gia hoa thành một mảnh. Như vậy thôi gậy gộc đánh tới nhân thân thượng kia bất tử cũng tàn, nay cũng quá lòng dạ hiểm độc đi. Nháy mắt mọi người đều càng thiên hướng hoàng tiểu xảo, Trương thị nhìn nhiều người tức giận cũng không có thu liễm ngược lại cảm thấy đại gia ở sen vào việc người khác, nói cái dám a này quan các ngươi chuyện gì, đây là nhà ta con dâu ta ái đánh liền đánh. Các ngươi liền không có đánh quá nhà mình con dâu. Nhưng là chúng ta không có ngươi nhận tâm, ngươi này không gọi đánh ngươi kêu giết người. Như vậy vừa nói mọi người đều không vui, các nàng có đôi khi tuy rằng cùng con dâu giận nhau chính là không có giống nàng như vậy vùng tay đánh nhau hảo đi. Mụ ra túi, cơ miệng, lại xảo tin hay không ta hưu ngươi. Tưởng căn sinh lúc này mất mặt ném đến bà ngoại ra, đại sinh, còn không chạy nhanh đi cho ngươi nhị đệ mội thỉnh cái đại phu lại đây nhìn xem. Tường đại sinh bước ra bước chân liền muốn đi, bị nhà mình tức phụ kéo lại, sau đó chỉ thấy nàng về phía trước đại đại một bước nói, công công, này cấp kêu đại phu đại sinh đi chạy chạy chân kia cũng là là, chính là chúng ta hai người trên tay đều không có tiền, này như thế nào mời đặng nhân ra đại phu à, ngươi xem. chương 12 rốt cuộc có phải hay không thân sinh? tưởng căn sinh tức giận đến đỏ mặt tiết hai, rất muốn sinh khí mà nói chính mình cũng không có tiền. Chính là làm cho như vậy nhiều người mặt cũng không hảo như vậy đáp lại, lao bà tử, trở về lấy điểm tiền cấp đại sinh. Muốn ở trương tam hoa nơi đó lấy tiền, kia quả thực là cắt nàng thịt, đối với nhớ thương thượng nàng tiền dâu cả trong lòng có điểm đoán trách, thôn trưởng, kiểu thúc, lao nhân, người xem kia tiện. Xào nương hiện tại không phải không có việc gì sao, không cần nhìn đi. Ta dựa. Hoàng tiểu xào nơi nào nguyện ý như vậy buông tha các nàng A chỉ có thể nhỏ rộng điểm khóc thúc thích, thôn trường, cựu thúc công. Ta biết các ngươi vì chúng ta hai mẹ con hảo, chính là chuyện này cứ như vậy đi. Không có tiêu tiền liền đối chúng ta như vậy này, thỉnh đại phu hoa tiền chúng ta ngôn ý dưới. Không có tiêu tiền dưới tình huống đã như vậy đối đãi các nàng hai mẹ con. Này nếu là tiêu tiền thỉnh đại phu quay đầu lại mọi người đều không còn nữa, cũng không được nói sẽ như thế nào. Trà tân các nàng hai. Lão nhị ra. Ngươi có thể hay không thiếu một câu. Tưởng căn sinh chừng mắt nhìn nàng liếc mắt một cái mới đến như vậy mấy tháng liền ở nơi đó chọn sự tin hay không ta đổi ngươi đi. Cũng không biết cái kia vô dụng nhi tử ở nơi nào tìm tới như vậy một cái chuyện xấu. Mới đến bao lâu trong nhà mặt nhân nàng sinh nhiều ít sự, lại là chạy trốn lại là rất thủy hôm nay lại tới như vậy vừa ra, trong nhà liền không có an bình quá. Hoàng tiểu xảo ngây ngẩn cả người, sau đó nước mắt lưng chồng không dám nói nữa. Làm người nhìn liền đau lòng, này toàn ra liền không có một cái là đối nàng tốt. tưởng tam ca lời này liền nói đến không đúng rồi, xảo nương lời này không có nói sai à, liền các ngươi hiện tại ta thật đúng là không thể tin được quay đầu lại sẽ không lại tìm các nàng hai mẹ con phiền thoái. Đây là đe dọa sao? Ai không biết nhà bọn họ bà nương là bộ dáng gì? Ta bảo đảm không cho bọn họ tới tìm nàng phiền toái có thể đi, còn có ngươi chạy nhanh đi lấy tiền. Tưởng căn sinh một bộ hận không thể đem bọn họ ăn vào đi biểu tình, làm trương tam hoa không dám lại lỗ mãng, đành phải vặn vẹo mập mạp thân mình hướng ra mặt đi, không một lát liền đã trở lại, vạn phần không muốn mà đem năm văn tiền giao cho tưởng đại sinh trên tay, nhớ rõ muốn cùng đại phu giảng một chút giới, làm hắn tiện nghi một chút. Tiến tới tay tưởng đại sinh vui sướng hài lòng mà đi rồi. Vẫn là đi theo nhà mình bà nương có cơm ăn a chắc hẳn phải vậy tốt như vậy cơ hội cho dù là không cần như vậy nhiều tiền dư lại cũng đến tiến bọn họ tiểu kim cố lạc. Cựu thúc, thôn trưởng, ngươi xem nếu không chúng ta đến ta bên kia ngồi xuống chậm rãi nói. Tưởng căn sinh làm nhi tử đi thỉnh đại phu sau thừa dịp này cơ hội làm tiến nhà mình trong viện nói chuyện, miễn cho chính mình còn đứng ở chỗ này làm người chế dê ớt. Cũng có ai tưởng như vậy đứng, vì thế đều hướng tưởng ra chủ thính đi. Hoàng tiểu xảo thế mới biết nguyên lai like nhà chính liền ở nhà mình cách vách, không xem còn hảo vừa thấy liền một bụng khí, ta đi. Cùng là người một nhà nhân ra mỗi người đều ở tại bên này đại gạch đất trong phòng, liền bọn họ người một nhà trụ là kia rách nát nhà cỏ. Nàng không thể không hoài nghi chính mình ra cái kia trên danh nghĩa lao công rốt cuộc có phải hay không nhân ra thân sinh. Nàng hơi hơi như như mày, xem ra chính mình nếu muốn biện pháp tìm cái biết điểm sự người tới hiểu biết một chút mới được. Giống như sự tình cùng nàng suy nghĩ không giống nhau a Vừa mới lao nhân kia nói mới đến mấy tháng là có ý tứ gì? Chẳng lẽ chính mình không phải tiểu nha nhi thân sinh mẫu thân, mà là mẹ kế? Hoàng tiểu xảo có điểm đau đầu, nếu thật là như vậy, kia chính mình thật đúng là lưu lại nơi này sao? Chính là không lưu lại nơi này nàng còn có thể đi nơi nào? Bất quá trước mắt đều không phải tưởng này đó thời điểm, vẫn là trước đem chuyện này giải quyết rồi nói sau. Trương 13 con hát một nhà. Tiểu Nha Nhi nhảy đắt nhảy đắt cấp cửu thúc công dọn trương ghế, làm cửu thúc công càng vui vẻ thẳng khen Tiểu Nha Nhi ngoan. Mầm nhi, cùng 9 công công nói nói vừa mới bà bà lời nói có phải hay không thật sự. Cửu thúc công ngồi xuống hạ liền hỏi cái này lời nói, làm trương tam hoa tầm đều nhắc lên. Khắc không nói, nàng không biết vì cái gì cái này nha phiến tử đặc biệt đến cửu thúc công thích, cố tình cửu thúc công lại là trong thôn nhất nói chuyện được lão nhân. Rất nhiều thời điểm nàng chỉ có thể làm nàng làm việc không thế nào dám đánh chửi nàng Chín công công, nương hảo đáng thương Tiểu Nha Nhi mở miệng lời này khiến cho Hoàng Tiểu xảo yên tâm Xem ra đứa nhỏ này cũng là cái thông huệ Nương ngủ đi qua, không có người cho chúng ta đưa ăn Mầm Nhi cùng nương đã hai ngày không có ăn cái gì Mầm Nhi tưởng tra Hai từ nói làm người cụ tâm A Hoàng Tiểu xảo lại cấp lại giận Hốc mắt đều đỏ, bà bà Các ngươi sao lại có thể như vậy nhẫn Tâm các ngươi chán ghét ta không cho ta thỉnh đại phu làm ta chết liền tính này mầm nhi nói như thế nào cũng là nhà các ngươi cháu gái các ngươi sao lại có thể không cho như vậy một cái ba bốn tuổi hài tử ăn cơm chúng Tam hoa nơi nào nguyện ý thừa nhận a lập tức sụ mặt trừng mắt nhà mình con dâu cả đại nhi tử ra ta không phải làm ngươi cấp mầm nhi đưa cơm sao, ngươi cơm đều đưa chạy đi đâu này toàn ra ai không biết đây đều là lời nói dối Đương nhiên còn có kia cái gọi là một nhà chi chủ không biết. Bất quá đại sinh ra xem ở vừa mới kia tiền phân thượng cũng liền cùng huyết nuốt. Bà bà, này không phải vội sao, liền cấp quyến mất, ta quay đầu lại không nhìn thấy cơm cho rằng lao tam gia cấp mang đi qua, là ta không có cùng hảo. Lao tam gia bạch liên hoa không vui, nàng chính là muốn giả người tốt, lập tức dục không nói. Bà bà, ta thật sự không biết, ta nghĩ việc này là người giao cho đại tẩu, ta cũng không hảo nhúng tay. Ta tự nhiên không có làm. Đại tổ chính mình sự tình không có làm tốt, như thế nào cấp có thể trách đến ta trên người tới đâu. kia hẳn là cường tử kêu hài tử ăn vụ. Đại sinh tức phụ nhìn nhà mình bà bà hát mặt thiên hướng lao tam ra chạy nhanh tiếu tiếu nói, chính là nàng không nghĩ tới chính mình lời nói rơi xuống hạ lập tức bị chính mình đứng ở một bên nhi tử cấp vạch trần. Nương, cường tử không coi ăn, rõ ràng chính là các ngươi không có cấp tiểu tạm chủng lưu ăn. Các ngươi còn nói mấy cơm không ăn không đói chết, các ngươi đều nói dối. Lời này vừa ra đại gia hoa thành một mảnh. Nhìn này người một nhà ở diễn kịch, Hoàng tiểu xảo nhìn mầm nhi kia hải tử đau lòng a lâu như vậy cũng không gặp nàng cùng chính mình nói một câu, ấy nấy cùng đau lòng làm nàng hận không thể đem ra nhân này hủy đi cốt mướt, cựu thúc công, thôn trưởng, việc này các ngươi xem có thể hay không hoán một chút, ta trước cấp đứa nhỏ này làm điểm ăn. Ta này làm đại nhân không ăn không có quan hệ, đáng thương ta mầm nhi như vậy tiểu. đầu tử, không cần, ngươi cũng vừa vặn, nhà ta còn có giữa chưa làm mấy cái màn đầu, ta cho các ngươi đưa tới. Đại sơn thẩm con dâu thấy nhà mình bà bà hướng chính mình đưa mắt ra hiệu, chạy nhanh nói. Đi thôi, đều lấy lại đây cho các nàng đi. Núi lớn thúc cũng mở miệng. Hoàng tiểu xảo lúc này thật sự cảm động, có như vậy hảo thôn trưởng thật là đại gia phúc khí, cảm ơn. Này thức ăn tại đây cần cối sơn thôn là có bao nhiêu tinh quý, nàng sao có thể không biết, về sau nhà mình có hảo ý tưởng nhất định phải hảo hảo báo đáp gia nhân này. Trái lại xem, tưởng căn sinh đã bị tức giận đến nói không ra lời, huyết mắt trừng mắt trương tam hoa vài người. Không có người có thể lý giải một cái sĩ diện người ở trước mặt mọi người vô hạn cuối mất mặt cái loại này khí cùng giận, không có khi đến chảy máu náo tính hảo. Chương 14 đưa ra phân ra. Căn sinh. Vốn gì kiểu thúc không nên như vậy nhúng tay nhà các ngươi sự, chính là ngươi như vậy tùy ý này và nương sẵng bậy nhà này làm đến không đứng đắn cũng không được à. Vê ho giờ tờ vê đút, tiểu thúc công bởi vì Hoàng Tiểu Xảo vừa mới nói đối nặng có điều đổi mới, việc này nói ra đi làm người thấy thế nào ngươi, này đến nhiều rét lạnh lao nhị ra tâm. Hoàng Tiểu xảo nơi nào nguyện ý chỉ là như vậy ngắn ngủn phê bình vài câu liền đem chuyện này đã cho, cái gì ra dĩ hòa vi quý. Kia cũng đến nhìn xem nhân ra đem không đem người đường ra nhân tài hành. cửu thúc công, thôn trưởng hôm nay ngày hai tại đây liền phiền toái các ngươi làm chủ đem chúng ta nhà này cấp phân đi, cũng cho chúng ta một nhà ba người quá điểm ngày lành. Nhà này như thế nào cũng đạt được, nàng nhưng không nghĩ suốt ngày đối với người như vậy. Bậy bạn, tưởng căn sinh nhảy dựng lên, ta nói ngươi an chính là cái gì tâm, cư nhiên tưởng phân ra, ngươi cho ta đã chết sao? Không được. Nhà này không thể phân. Vừa nghe nói muốn phân ra, Trương tam hoa cùng hai cái con dâu đều chạy nhanh nhảy dựng lên ngăn cản. Trương tam hoa cái gì tâm thái các nàng không rõ ràng lắm, chính là con dâu cả cùng tiểu nhi tức thập phần rõ ràng nhà mình việc nhà nông nói được không dễ nghe rửa vào đều là cái này. Lão nhị hắn là trong nhà việc nhà nông hào thủ, muốn phân ra này việc nhà nông ai tới làm. Chính là kiểu thúc công cũng không tán đồng mà nhữ như mày. Hoàng tiểu xảo sơ tới bảo địa không rõ ràng lắm nơi này phong tục nhân tình, người bình thường ra cha mẹ khỏe mạnh đều sẽ không phân ra, nếu cha mẹ ở liền phân ra vậy thuyết minh huynh đệ không hòa thuận gì, không đến vạn bất đắc dĩ không có người sẽ lựa chọn như vậy phân ra, sẽ bị mang thành kiến xem ngươi. Công công, này không phải các ngươi bức chúng ta sao? Hoàng tiểu xảo than thở khóc lóc, cái này ra thật sự có khi chúng ta là người nhà sao? Nhà ở nói đại nói cái tôi nhóm xếp thứ hai theo lý có thể ở ở bên này kết quả lại ở tại bên kia phá thảo phòng, này liền tính. Liền lấy ta hiện tại biết đến sự tới nói, ta rơi xuống nước 2 ngày có từng có người cho ta mời đại phu, trong nhà thật sự không có tiền sao, không phải, mà là không có người đem ta này tiện mệnh để vào mắt, đáng thương nhất vẫn là làm hại hài tử đi theo ta đói bụng mấy ngày bụng, vừa tỉnh tới liền thấy bà bà cầm gậy gọc muốn ta mệnh. Quay đầu lại còn mang lên đại bá tiểu thúc không màng nam nữ chi biệt sông vào ta trong phòng. Này không phải khinh nhà ta nam nhân không ở, để cho người khác. Thấy thế nào ta? Hoàng tiểu xảo nói đem bọn họ đổ đến không lời nào để nói, ai làm cho bọn họ đối lý đâu. Xảo nương đúng không? Cho dù như vậy cũng không nên phân ra. Kiểu thúc công đột nhiên vào lúc này ra nói chuyện, hôm nay sự chúng ta ở chính mình cho người cái công đạo. Nhưng là về sau này phân ra sự liền không cần nói nữa. Hoàng tiểu xảo không nghĩ tới chính mình ký thác hy vọng người cư nhiên cái thứ nhất phản đối chính mình phân ra, nàng nhịn không được hỏi, vì cái gì? Các ngươi vừa mới cũng nghe thấy một cái tiểu hài tử đều ở kêu ta mầm nhi tiểu tạp chủng các ngươi dám nói không có đại nhân giáo sao, ta mầm nhi hiện tại là không cha không mẹ vẫn là trộm nhân sinh hạ, hoặc là nói ngay cả nhà ta nam nhân cũng là trộm nhân sinh hạ. Hoàng tiểu xảo cường ngạnh thái độ làm đại gia kinh ngạc, nàng lớn mật ngôn ngữ càng làm cho đại gia trợn mắt há hốc mồm. Này vẫn là lúc trước vừa tới khi nhút nhát nhát gan hoàng tiểu xảo sao. Xảo nương à, kiểu thúc công nói được không có sai, hôm nay việc này xác thật là ngươi bà bà bọn họ làm được quá mức, hôm nay chúng ta ở chỗ này giúp ngươi thảo cái hảo, chính là các nàng dù sao cũng là trưởng bối, ngươi làm tiểu nhân liền nhẫn nhẫn, nói nữa thành tuấn đứa nhỏ này cũng không ở. Nhà này là trăm triệu không thể phân. Thôn trưởng cũng mở miệng, tuy rằng biết lần này là đứa nhỏ này bị khuất, chính là phân ra dù sao cũng là đại sự, không thể bởi vì nhất thời chi khí liền thật phân. chương 15 bạch liên hoa chơi xấu. Nhị tẩu, thực xin lỗi, hôm nay chuyện này là chúng ta làm sai, chúng ta không phải cũng là xem ở bà bà bị thương, nghĩ bà bà tuổi lớn này còn không phải là khẩn trương sao. Thành Đức không phải cũng là ấn thánh nhân lời nói hiếu vì Đức chi buồn, bách thiện hiếu vi tiên đi làm, này quính lên đã quên nam nữ chi biệt, ngươi muốn trách chúng ta chúng ta không lời nào để nói, bất quá ngươi liền xem ở bà bà tuổi lớn còn trên đầu bị thương ngươi liền tha thứ nàng, quái liền trách chúng ta đi. Bạch Liên Hoa một mở miệng quả nhiên không có chuyện tốt, mặt ngoài nói chính là nhận sai, ám dụ chính mình chưa hết hiếu, muốn đổi trước kêu hoàng tiểu xảo có lẽ sẽ khiếp đảm. Chính là hiện tại hoàng tiểu xảo là ai, tân thế kỷ tân nhân loại cũng không phải là cái loại này ngu chung ngu hiếu người, tốn công vô ích sự nàng tuyệt đối sẽ không làm. Đệ mội ý tứ là trách ta hôm nay sinh sự làm ta hẳn là bị đánh chết đói chết cũng không nên mở miệng phải không? Người hái trang liền trang cái đủ bái, thanh danh lại không thể đường cơm ăn, ta cứ như vậy trắng ra ngươi lại có thể lấy ta như thế nào? Ta ta ta! Ta không có ý tứ này, nhị tẩu! Bạch Liên Hoa một bộ mau khóc ra tới bộ dáng. Chuyện này là chúng ta suy xét không chu toàn, chúng ta đã xin lỗi nhị tẩu cần gì phải sáng quắc bước người. thế tử vì cái gì nói như vậy tưởng thành tài lại như thế nào sẽ không biết. Đối với thế tử giữ gìn hắn vạn phần cảm kích, càng không thể gặp nàng như vậy bị người làm khó dễ nhìn nhà mình tướng công kia cảm kích ánh mắt. Bạch Liên Hoa biết mục đích của chính mình đã đặt tới, đã có thể vì nhà mình tướng công rửa sạch lại có thể được đến tướng công coi trọng. Cứ sao mà không làm đâu. Hoàng tiểu xảo mau khí hôn, hóa ra hiện tại các nàng còn có lý, ta đây giết ngươi lúc sau hướng ngươi nói tiếng thực xin lỗi, đó có phải hay không ta chính là không tội. Ngươi có xin lỗi quyền lợi ta cũng có cự tuyệt tự do, có thể chứ. Ta nói ngươi rốt cuộc an chính là cái gì tầm, cũng không biết lúc trước cho cái gì mê dược cho ta nhi tự ăn, làm hắn đem cực cực khổ khổ làm hai tháng tiền công lấy tới mua ngươi cái này ăn cây táo, rào cây sung đồ vở. Hiện tại lại tới châm ngòi nhà của chúng ta quan hệ, sớm biết rằng như vậy lúc trước ta nhi tử mang ngươi trở về ta liền đem ngươi đổi ra đi. Trưng tam hoa cáo giả xảo quyệt nơi nào không rõ tiểu tức phụ tâm tư, tưởng tượng đến chính mình vốn dĩ có thể cái lên phòng ở cứ như vậy không có đổi thành như vậy một cái thân chính đỉnh phổi, nàng liền tâm can tỉ phổi đều đau. Hoa hoa tiểu nha nhi đột nhiên khóc lớn lên, nương, kiểu ra ra, làm các nàng không cần khi dễ nương, nương không thoải mái. Chờ cha đã trở lại liền sẽ đem mua nương tiền cấp mãi mãi. Hoàng tiểu xảo lúc này ngây ngẩn cả người, người muội, hóa ra chính mình vẫn là cái mua tới cái mẹ kế. Người xuyên qua chính mình xuyên qua, như thế nào chính mình liền như vậy đi thôi. Bất quá cũng còn hảo có tiểu nha nhi nói, đại gia bị phân tán tâm lại về rồi. Ta liền nói A thành tuấn đứa nhỏ này như thế nào mới vừa tục huyền liền lại đi ra ngoài thủ công, hóa ra này vẫn là có nguyên nhân. Ta nói này mội tử các ngươi cũng quá độc các đi, mầm nhi nương đều đi rồi năm năm nhiều người không cho hắn thu xếp lại tìm một cái liền tính, chính hắn cấp tìm cái trở về cố ra, ngươi chính là bất công cũng có cái độ đi. Đại Sơn thẩm kinh hô, một cái tiểu hài tử có thể nói ra tới nói như vậy đó là có thể nghĩ. Chính là a ngươi nói này đường cha mẹ sao lại có thể bất công thành như vậy à, thành tuấn quán thượng như vậy cha mẹ cũng là đủ thảm. Không biết còn tưởng rằng là cha kế mẹ kế đâu. Nói chuyện chính là trong thôn có tiếng người đàn bà đánh đá bà tám, đứng hàng thứ 8 vừa vặn tốt cùng nàng rất xứng đôi một cái danh hào, ỷ vào nhà mình nhi tử là nhà môn nhà dịch ở trong thôn hoành hành không ai dám trêu trọng. chương 16 mẹ con tinh thâm. Hoàng tiểu xảo cũng không có lại lưu ý các nàng khắc khẩu cái gì, bởi vì nàng thấy đại sơn thẩm con dâu đã bưng thức cắn tới, liền vừa mới nàng đã phi thường rõ ràng. Hôm nay muốn phân ra xem ra là không có trông cậy vào, liền một nguyên nhân nam nhân nhà mình không ở, không có người dám tùy ý làm chủ đem các nàng cấp phân ra. Nghĩ lại một phên sau, nàng cũng liền đem việc này trước gác một gác, sẽ như vậy cùng các nàng xảo chủ yếu là bởi vì gần nhất không nghĩ làm các nàng quá hảo quá, cảm thấy chính mình dễ khi dễ, làm mẹ thì sẽ trở nên mạnh mẽ nguyên nhân đi, thứ hai sao làm các nàng thấy rõ ràng nàng thay đổi. Về sau có thể trường điểm trí nhớ đừng tới chọc chính mình chọc nóng nẻ cầu cấp cũng cắn người, tam tới vì về sau tính toán, hôm nay phân không được ra không đại biểu không phân ra, này tìm tra tổng hội. Có, đến lúc đó chọn lớn lại phân ra chỉ sợ cũng là không ai sẽ lại giúp các nàng. Vì thế nàng không có nhiều lời, mà là đi đến kiểu thúc công nơi đó bế lên tiểu nha nhi, mầm nhi không khóc, nương ở chỗ này, nương sẽ cường đại lên bảo hộ mầm nhi. Ngoan! Chúng ta ăn trước điểm đồ vật, mấy ngày không ăn chính là đói là nhà ta mầm nhi đi. Tiểu Nha Nhi không nghĩ tới Hoàng Tiểu Sảo sẽ ôm chính mình, đây là nương lần đầu tiên ôm nàng, còn nói là nàng nương. Sửng sốt một chút lúc sau nàng chạy nhanh ôm chặt Hoàng Tiểu Sảo, mầm nhi muốn nương uy ta ăn. Nương trên người hương hương, nương hoài hảo ấm áp, Tiểu Nha Nhi bắt tay hoàn ở Hoàng Tiểu Sảo trên cổ, trên mặt kia hạnh phúc tươi cười làm biết nàng thân thế người đều chua sót. Nhìn nàng thiên chân vô tả gương mặt tươi cười, hoàng tiểu xảo nhớ tới từ nhỏ liền dính chính mình mội mội, chính mình đột nhiên không thấy tiểu ra hỏa sợ là khóc thật sự thương tâm đi. Nàng tinh tế mà đánh giá tiểu nha nhi, này vừa thấy thật đúng là cảm thấy hoa nhi này cùng chính mình muội muội lớn lên có vài phần giống nhau, có lẽ đây là ông trời đáng thương chính mình cho chính mình một chút niệm tưởng đi. Xào nương, làm ta ôm đi, ngươi cũng mấy ngày không coi ăn. Chờ lắt nữa đem hải tử quăng ngã liền không tốt. Đại sơn thẩm vương tay, mầm nhi tới, bà bà ôm, nương mệt. Tiểu Nha Nhi cũng là cái hiểu chuyện, biết bà bà nói đúng, cũng liền không kém Hoàng Tiểu Xảo. Ân, mầm nhi chính mình đi, mầm nhi trưởng thành không cần ôm. Hoàng Tiểu Xảo vì Tiểu Nha Nhi hiểu chuyện cảm thấy vui mừng, tới, nương cho người đi rửa rửa tay. Hoàng tiểu xảo loại này đột nhiên hành quân lặng lẽ chiêu số làm cho bọn họ trở tay không kịp không biết như thế nào đi phản ứng. Bất quá kiểu thúc công bọn họ lại rất là vừa lòng. Phía trước đứa nhỏ này không phải suốt ngày đều hoa ở nhà, cho dù ra tới làm việc cũng là mặt ủ mày hết không lộ quá cái gương mặt tươi cười. Hiện tại bị thương đầu góc ngược lại càng sẽ là người. Đây là nhờ họa được phúc đúng không? Hoàng tiểu xảo không biết các nàng tưởng. Chỉ là trực tiếp làm lớp như vậy tiện nghi thân thích trực tiếp làm Tiểu Nha Nhi mang theo chính mình đi đến thùng nước nơi đó trang thủy cấp Tiểu Nha Nhi rửa tay rửa mặt, nhà của chúng ta Tiểu Nha Nhi lớn lên thật xinh đẹp. Nương cũng thật xinh đẹp. Tiểu Nha Nhi hướng về phía Hoàng Tiểu Sảo ngọt ngào cười, nàng thực thích cái này quên mất trước kia sự tình nương. Ơn, chúng ta nương hai giống nhau xinh đẹp. Hoàng Tiểu Sảo bị Tiểu Nha Nhi hòa tan sơ tới thấp thỏm bất an tâm. Nhịn không được ở trên mặt nàng lưu lại hôn ngôi đậu đến tiểu nha nhi Khanh khách cười không ngừng Tuy rằng kiếp trước vẫn là hoa cúc đại khuê nữ một cái Không có sinh quá hài tử Chính là ba mẹ công tác vội mội mội từ nhỏ đều là chính mình mang nhiều Hoàng tiểu mầm chiếu cố khởi hài tử tới đó là tư thế mười phần Mẫu thân từ ái hài tử đáng yêu kiểu người Lúc này thành tuấn kia hài tử tính tìm được cái tốt Mầm nhi cũng coi như là có cái hảo tin tức Đại sơn thẩm vừa lòng mà nhìn Nếu đây là hoàng tiểu xảo giả vờ, kia chỉ có thể nói chính mình này vài thập niên cơm ăn không trả tiền. Trong viện tiếng cười một mảnh. chương 17 có bệnh chưa bệnh? Đại hoàng tiểu xảo cùng tiểu nha nhi lấp đầy bụng, tưởng đại sinh cũng đem thôn bên đại phu cấp mời đi theo. Nghiêm đại phu, phiền thoái ngươi trước cho ta xem, ta đầu bị thương rất đau. Tuy rằng tiêu tiền đau lòng, chính là hiện tại tiền đã hoa, tự nhiên muốn vật tân kỳ dụng. Xem một cái cũng phải nhìn hai cái cũng phải nhìn, khám phí đã cho, nhiều nhất chờ lát nữa không bốc thuốc thì tốt rồi. Trương Tam Hoa vừa nhìn thấy đại phu liền chạy nhanh nói, hoàng tiểu xảo cũng không có ý kiến, nàng ái xem khiến cho nàng trước xem bái, dù sao chính mình biết chính mình sự, biết rõ chính mình không có bệnh chỉ là thay đổi cái hồn phách mà thôi, làm đại phu xem cũng nhìn không ra cái gì cái nguyên cơ tới. Nghiêm lại phu vốn dĩ liền bởi vì tiền khám bệnh bị chém giới thập phần buồn bực, hiện tại vốn dĩ nói đến hảo hảo tới xem một người hiện tại biến thành hai người, đương nhiên là thôn bên, ngày thường quê nhà hương thân có cái cái gì phong hàn gì đó đều là chính mình lại đây xem, tự nhiên cũng là biết Trương Tam Hoa là người, hắn chuyển chuyển nhãn hạt châu nói, đương nhiên không có vấn đề, bất quá Trương gia tẩu tử này tiền khám bệnh đến muốn ấn hai người tính, còn phải lại cấp một phần. Nào có như vậy Tiền khám bệnh không phải đã đã cho sao, nói nơi chỉ là làm ngươi đến cùng cái địa phương cùng người nhà xem như thế nào có thể muốn hai người tiền khám bệnh, ta nói nghiêm đại phu ngươi này cũng quá hố người đi. Con dâu cả vừa nghe, đầu tiên không đồng ý. Vậy các ngươi chính mình thương lượng một chút nhìn là xem vẫn là không xem đi. Nghiêm đại phu cũng không khí, quay đầu tới nhìn cửu thúc công, cửu ra, không biết nhiều người như vậy ở chỗ này là làm ta xem vị nào đâu. Nhìn tránh không đến tiện nghi lại tiêu tiền đi xem, Trương tam hoa lại thì đau. Nghĩ nghĩ này đau chính mình còn có thể chịu đựng ngao một ngao liền đi qua, cũng liền không có lại nói qua. Nghiêm đại phu, tới tới tới. Thì ngài lại đây hỗ trợ nhìn xem vị này tiểu tẩu tử. Mấy ngày hôm trước rơi xuống nước ngươi lại đây xem qua, vẫn luôn bựng mê không tỉnh này mới vừa tỉnh lại nói phía trước sự đều không nhớ rõ. Ngươi nhìn xem có phải hay không rơi xuống nước thời điểm đụng vào đầu góc Đại sơn thẩm nghe qua hỏi chuyện thập phần nhiệt tình mà chỉ vào hoàng tiểu xảo nói. Nghiêm đại phu thấy hoàng tiểu xảo, kinh ngạc một chút, này tẩu tử thật đúng là phúc lớn mạng lớn a Ngày đó hoàng tiểu xảo rơi xuống nước hắn có tới xem qua, đem mạch nhìn mạch tượng bạc nhược tỉnh lại cơ hội không lớn, không nghĩ tới hôm nay tới thấy nàng cư nhiên chuyện gì đều không có, này như thế nào không cho hắn đây là hảo ý, ý người giật mình, chạy nhanh cầm hỏng thuốc tiến lên, tới tới tới, tiểu tẩu tử ngồi xuống. Lao phu cho ngươi bắt mạch Vậy phiên thoái nghiêm đại phu ngài Hoàng tiểu xảo tự nhiên hảo phong tiến thối có lễ mà nói Nghiêm ra ra, mầm nhi cho ngài lấy ghế Biết nghiêm ra ra tới cấp nương xem bệnh Tiểu nha nhi tung ta tung tăng mà chạy về trong nhà cấp lấy ghế rửa nhi tiểu nha nhi kêu hiểu chuyện bộ dáng Các hương thân đó là đã vui mừng lại chịu mến Này hảo hảo ở nhà lại không dám tiến trong đại sảnh lấy ghế còn muốn chạy về gian phòng bên cạnh Nói các người làm ra ra mãi mãi đại phòng tam phòng không có khi dễ nhân ra nhị phòng, nói ra đi chỉ sợ cũng là không ai sẽ tin tưởng. Không có trong chốc lát, tiểu nha nhi kéo hai trường ghế che tử lại đây, đại sơn thẩm cháu gái chạy đi lên hỗ trợ. Ngoan ngoãn, tiểu nha nhi ngoan. Nghiêm đại phu nhìn này hiểu chuyện hoa cười đến trên mặt khai ra một đóa đại cúc hoa, đến đây đi, tiểu tẩu tử ngồi xuống, lao phu cho ngươi bắt mạch. Tuy rằng không biết vì cái gì nhiều người như vậy ở chỗ này, chính là này cũng không ảnh hưởng nghiêm đại phu tâm tình. Không có người có thể lý giải làm một cái hảo đại phu nhìn vốn dĩ không thể cứu tiết dược người bệnh đột nhiên hảo lên cái loại này tâm tình. chương 18 đều là kỳ tích trong họa. Hoàng tiểu xảo không có dị nghị, ngồi xuống vươn chính mình tay, nhìn nghiêm đại phu hành động, nàng thật đúng là có điểm rất muốn cười, này cổ đại thật đúng là không phải giống nhau chú trọng danh tiết. Trước kia tiểu thuyết trong TV xem ngựa ý vì hoàng hậu quý phi gì sao huyền ti bắt mạch nàng liền cảm thấy buồn cười, cũng cảm thấy thần kỳ, cho rằng kia chỉ là hoàng gia quý nữ mới có thể như vậy, nào biết này tiểu sơn thôn cư nhiên cũng như vậy chú ý. Đương nhiên nghiêm đại phu không có cho nàng huyền ti bắt mạch, bất quá nam nữ có khắc vẫn là ở cổ tay của nàng chỗ đáp điều khăn lụa này có thể đem đến ra tới sao? Chuẩn sắc sao? Hoàng tiểu xảo lại lần nữa nhịn không được tò mò. Trung Quốc văn hóa bác đại tinh thầm, quả nhiên không giống bình thường a Nghiêm đại phu cũng không có phát giác hoàng tiểu xảo tò mò, hắn chính nghiêm túc nắm lấy mạch hy vọng tìm ra chút cái gì, chính là hoàng tiểu xảo kia cường mà hữu lực nhịp đập nói cho hắn nàng cái gì đều không có, ngay cả rơi xuống nước sau phong hẳn cũng không có hoàng thượng, này cũng quá kỳ quái. Tiểu tẩu tử là hôm nay mới vừa tỉnh sao, có hay không đau đầu hoặc là cái gì không thoải mái. Hoàng tiểu xảo gật gật đầu. Đúng vậy hôm nay mới vừa tỉnh lại, thân thể đều hảo không có gì không thoải mái, chính là cái gì đều nhớ không nổi. Chứ cái này ra đều không có khác không khỏe. Nay cũng quá kỳ quái đi. Thấy hoàng tiểu xảo gật gật đầu, nghiêm đại phu nhịn không được hỏi, tiểu tẩu tử còn không có tỉnh lại phía trước, các ngươi có từng nguy nàng ăn qua cái gì? Nghiêm đại phu ngươi nói như vậy là có ý tứ gì? Trương tam hoa là cái xúc động. Có ý tứ gì? Còn không phải là hỏi các ngươi có hay không uy xảo nương ăn cái gì không thể ăn đồ vật lâu, cơm đều không cho ăn chẳng lẽ còn trông cậy vào ngươi có thể cho nàng búp thuốc ăn sao. Lý bà tám ha hả cười nói, nàng đã sớm nhìn không thuận mắt trương tam hoa, hận không thể nhà nàng lại loạn thượng ba phần. Lý bà tám, ngươi không cần ngầm máu phun người. Trương tam hoa lại cấp lại tức, liền nàng khi đó muốn chết không sống bộ dáng ai sẽ ngại tiền nhiều cho nàng hạ dược. Đó chính là ngươi có cái này ý tưởng lâu. Càng nhanh càng làm người củ bím tóc. Các ngươi hai người một người thiếu một câu. Cựu thúc công một mở miệng, hai người cũng không dám nói nữa. Nghiêm đại phu, ngươi nhìn ra đứa nhỏ này là cái gì vấn đề không có. Cựu ra, này tiểu tẩu tử thân thể không có trở ngại, sẽ không nhớ rõ phía trước sự nghĩ đến là rơi xuống nước thời điểm đụng phải nào, bên trong có máu bầm tắc nghẽn, máu bầm hóa cũng liền không có việc gì. Nguyên đại phu đương nhiên không có khả năng tưởng được đến nguyên lai hoàng tiểu xảo sắc thật giống như hắn trẩn bệnh như vậy vào nước thời gian quá dài một mạng quy thiên rồi kết quả tới như vậy một cái một ngủ ngủ xuyên hoàng tiểu xảo, chỉ có thể là ấn lẽ thường giải thích, tiểu tẩu tử có thể tỉnh lại đã là thiên đại kỳ tích, bị mất ký ức nhặt về một cái mệnh cũng coi như là đại nạn không chết. Ta cấp khai một ít đi hứa hóa hứa dược, đúng hạn ăn thì tốt rồi, đến nơi có thể hay không nhớ lại trước kia sự liền khó nói. Nghe vừa mới nói cũng biết đứa nhỏ này ở giữa không có ăn qua thứ gì, hắn chỉ có thể dùng kỳ tích tới hình dung, đồng thời đáy lòng có một tí xíu mất mát, vốn tưởng rằng có thể tìm hiểu ra cái gì kỳ phương thần dược, nào biết là cái không. Hắn nào biết đâu rằng Hoàng Tiểu Xảo nghe nói hắn nói yên tâm xung dưới, trước kia xem tiểu thuyết không đều nói nữ chủ sẽ kế thừa đời trước ký ức giúp nữ chủ báo thù gì đó, nàng đến bây giờ cái gì cũng không có nhớ tới. Cũng không có một kia cảm giác được đời trước có cho chính mình nhắc nhở dấu hiệu, sợ là nhớ tới khả năng cực nhỏ, cũng sợ thật sự máu bầm tán sau người khác truy vấn, cùng với hoài nghi. Sao tích nói, chính mình nếu tới tổng không thể thật sự liền sống ở ở kia rách nát thảo trong phòng đi. chương 19 chuyện thứ nhất, nếu không có việc gì, vậy là tốt rồi, vậy là tốt rồi. Cựu thúc công gật gật đầu. Trước hai ngày hoàng tiểu xảo rơi xuống nước sự hắn là biết đến. Cũng nghe nhi tử trở về nói qua chuyện này, biết đứa nhỏ này khả năng sống không được, cũng làm người chạy nhanh đi trong thành tìm thành tuấn kia hài tử đi, liền sợ lại phát sinh phía trước như vậy sự, hiện tại không có việc gì vậy là tốt rồi. Can Sina, ngươi cũng nghe đến Nghiêm đại phu lời nói đi, làm Nghiêm đại phu khai dược đi thôi. Hôm nay sự là nhà ngươi bà nương làm được không đúng, ngươi cái này ra ngươi hẳn là hảo hảo quan tâm một chút, còn có á thành tài ngươi là cái độc người thúc độc thánh hiền lýn lên so đại sinh hiểu chuyện, ngươi nương náo thời điểm ngươi hẳn là khuyên điểm như thế nào có thể từ ngươi nương như vậy hồi náo. Đại phòng nhìn cửu thúc công đem bọn họ đều mắng cho một trận trong lòng chính vui vẻ không có nói bọn họ đâu, lập tức đã bị điểm danh, còn có các ngươi đại phòng, đều là toàn gia sao lại có thể như vậy khi dễ này mẹ con, theo lý ngươi là đại nên làm hào đầu, mang theo đệ mội cùng nhau làm tốt cái này ra, suốt ngày chọn sự không cái hảo. Đem hải tử cũng dạy hư. Làm cho nhiều người như vậy mặt bị cửu thúc công nói như vậy, tưởng căn sinh đó là mặt ra rất mà còn là cung cung kính kính mà đáp lời hảo, trong lòng đã nghĩ đến như thế nào đi sửa trị này mấy cái gây chuyện. Tưởng thanh tài cũng cảm thấy mất mặt à, chính mình vẫn là lần đầu tiên như vậy bị người ta nói, từ nhỏ chính là bị phủng. Là không giới mặt hắn quyết định về sau đều nghe nương tử, không hề đi theo các nàng hốn, như vậy đi xuống sẽ ảnh hưởng chính mình truy quan chi lộ. Sảo nương à, việc này cứ như vậy, ngươi vừa mới nói kiểu thúc công coi như ngươi không có nói qua, lần sau không được nhắc lại cái này đề tài, hôm nay niệm ngươi quên mất sự cũng liền không nói ngươi, đừng quên nhà ngươi còn có cái thành tuấn ở, hảo hảo mang theo mầm nhi đừng nghĩ chút không đợi dùng. Hoàng thiểu xảo biết hôm nay muốn phân ra là không có khả năng sự, chính là cũng không nghĩ cư như vậy làm cho bọn họ bị mắng hai câu chuyện này liền như vậy đi qua. Đương nhiên cửu thúc công là trong thôn láo nhân, nàng biết kế tiếp chính mình rất nhiều chuyện nói không chừng còn phải làm hắn nói câu công đạo lời nói đâu, tự nhiên là không thể đắc tội. Kiểu thúc công, hôm nay việc này xảo nương thực sự là khí chứ, nếu cửu thúc công cùng thôn trưởng đều nói như vậy, xảo nương cũng liền không hề. Cụ việc này, bất quá mong rằng cửu thúc công cùng thôn trưởng giúp xảo nương làm chủ. Hào đi, chuyện gì? Thấy hoàng tiểu xảo cũng là thức thời, không có lạc chính mình mặt. Là cái khôn khéo, cửu thúc công đầu một hồi cảm thấy đứa nhỏ này không tồi, nếu không phải cái gì chuyện quan trọng cũng liền nghi ứng hắn Không nhiều lắm, cũng liền tăm sự kiện. Chuyện thứ nhất, người xem này cùng người nhà nghiêm đại phu cho ta xem này bệnh cấp khai dược, xảo nương không có tiền cấp có phải hay không có thể bà bà bên kia ra, bởi vì xảo nương có nghe mầm nhi nói nàng cha kiếm tiền trở về đều là giao cho bà bà, ta này thật sự là không có tiền. Hoàng tiểu xảo nói được thập phần nguyện chuyển, lại cũng nói ra chính mình ra hiện trạng. Lão nhị ra, ngươi này đang nói cái gì, ta không phải ở chỗ này sao, không phải tránh ra dược sao, việc này không cần cứu thúc công khai khẩu ta sẽ làm ngươi bà bà cấp. Thường căn sinh không nghĩ lại mất mặt. Nhìn vẻ mặt không muốn bà nương còn có đại phòng, hắn hung hăng mà trứng mắt nhìn liếc mắt một cái, ý bảo còn dám nói chuyện làm cho bọn họ đẹp. Nay đại phòng ra thấy bà bà cũng không dám ra tiếng còn làm sao dám nói chuyện. Lao tam ra sớm tại bạch liên hoa lôi kéo chính mình ý bảo thời điểm liền không có nói nữa. Người xem ngươi công công đều nói như vậy, kia chuyện thứ nhất cứ như vậy qua. Chuyện thứ hai đâu? Thấy hoàng tiểu xảo không có nói ra quá mức yêu cầu, kiểu thúc công tâm tình cũng thả lỏng. Hôm nay điểm đánh bại ngàn thêm càng 2.000 Chương 20 chuyện thứ hai Chuyện thứ hai là làm bà bà lấy điểm thức ăn ra tới, chúng ta nhị phòng chính mình làm ăn. Đại gia khả năng cảm thấy yêu cầu của ta quá mức, chính là xảo nương ta thật sự là sợ, ta bị đói không có quan hệ, đứa nhỏ này cũng không thể bị đói. Này thức ăn đều ở bà bà nơi đó, nếu là mọi người đều đi rồi lúc sau, ta không biết ta cùng mầm nhì có thể ăn đến cái gì, lại nói ta mới từ quỷ môn quan trở về thích hợp thanh đạm ăn khả năng cũng cùng đại gia không giống nhau. Nếu không thể phân ra vậy phân thực đi. Tường mặt khắc nấu, nghĩ đến Mỹ đi ngươi. Trương Tam Hoa thở phì phì mà nói, có thủy cho ngươi uống cũng là ta bố thí cho ngươi, còn nghĩ ăn được, việc này đánh chết ta ta cũng không đồng ý. Đáng chết tiện nhân cư nhiên đánh nàng lương thực chủ ý, làm nàng đầu to ngộng, ai muốn dám động nàng lương thực nàng cùng ai liều mạng Không ngừng nàng không đồng ý chính là tưởng căn sinh cũng không đồng ý. Bang! Tưởng căn sinh đánh trương Tam Hoa một cái tát. Ngươi xảo cái gì xảo, không nhìn thấy kiểu thúc cùng thôn trưởng ở chỗ này sao? Đúng vậy, bà bà, kiểu thúc công cùng thôn trưởng ở chỗ này, như vậy hoang đường sự bọn họ như thế nào sẽ đáp ứng đâu, nào có toàn ra phân vài lần tới nấu cơm, này tuổi lửa cũng không biết muốn phí nhiều ít. Bạch liên hoa cư nhiên lại mở miệng. Bất quá nàng tâm tư cùng trương tam hoa không giống nhau, trương tam hoa là hộ thực, mà nàng còn lại là vì về sau việc. Này nếu là nhị phong bất hòa nhà mình cùng nhau thức ăn, kia về sau này nấu cơm sự không phải đều dừng ở trên người nàng, làm nàng suốt ngày đối với kia đống lửa, làm đến trên người đen tuổi lùi, nàng mới không làm. Chính là bọn họ nơi nào nghĩ đến à, này trương tam hoa không nói lời nào còn hảo, vừa nói lời nói mọi người đều cảm thấy hoàng tiểu xảo nói được có lễ, liền nghe nàng lời nói liền biết kế tiếp hai mẹ con cũng chiếm không được liền ăn ngon cũng khó trách nhân ra sẽ đưa ra này yêu cầu. Cửu thúc công cũng nhịn không được những mày, việc này liền y ý, ý ở xảo đường, căn sinh ngươi liền đem ăn đều các nàng một phần, nếu không muốn liền trở thành tuấn kia hài tử trở về thương lượng phân ra đi. Cửu thúc công nói làm đại gia ngây ngẩn cả người, không nghĩ tới hắn sẽ nói nói như vậy, nhưng thật ra đem hoàng tiểu xảo cấp vui sướng, lúc này nàng hận không thể bọn họ không cần đáp ứng, nói như vậy nàng liền có lý do phân ra. Ba ba! Không thể phân ra, này lão nhị đã đi ra ngoài có đã lâu như vậy, trên tay khẳng định đã có một bút tiền công, này phân ra liền không có chúng ta phân. Dâu cả liền sẽ tính kế, này tính toán như thế nào cũng không có lời chạy nhanh tiến đến Trương Tam Hoa bên thai nói. Trương Tam Hoa cũng biết cái này lý, trong nhà tân phòng còn phải dựa lão nhị kiếm tiền đâu, nói như thế nào cái này ra cũng không thể phân. Đành phải nhịn đau đồng ý, tìm tưởng căn sinh thương lượng đi. Thường căn sinh là cái mặc kệ sự, nếu nhà mình bà nương không có ý kiến, hắn cũng liền không có ý kiến, lại nói như thế nào này kết quả đều điểm số ra tới hảo. Cựu thúc, việc này chúng ta có thể đáp ứng, bất quá ta có cái điều kiện, nếu là nàng đưa ra, này thức ăn cho nàng phân, này tuổi lửa gì đó đến nàng chính mình nghĩ cách. Không có vấn đề, tuổi lửa cùng thủy gì đó ta chính mình xử lý, bất quá bếp linh tinh phải cho ta dùng không thể cố tình chiếm dụng hoặc làm mặt khác. Hoàng tiểu xảo cũng không có nghĩ bọn họ sẽ như vậy tốt cho chính mình cung cấp tuổi lửa, hiện tại chính mình một chút cũng không có cách nào có năng lực đi đặt mua một ít dụng cụ, chỉ có thể tạm chấp nhận dùng, chờ chính mình nhất định phải nghĩ cách đem nhà này cấp phân, bằng không về sau chính mình tránh tiền cũng không có cách nào ăn cái tốt, còn phải tùy thời che đề phòng. Chương 21 tìm đường chết bạch liên hoa Nhị Tầu Ngươi nói như vậy là trăng co không ổn, này bếp vốn dĩ cũng chỉ có một cái, nếu chúng ta không thể chiếm dụng kia không phải chúng ta mấy phòng người liền không thể nấu cơm ăn sao. Bạch Liên Hoa, tìm đường chết Bạch Liên Hoa. Ta nói chính là cố tình, này bếp ngươi tổng không thể suốt ngày đều ở dùng đi. Hoàng Tiểu xảo nói lời này thời điểm cũng nghĩ tới bọn họ cho dù hiện tại đáp ứng rồi tái giá không ở vẫn là sẽ xử quấy tử. Sẽ nói như vậy chỉ là làm về sau phát sinh những việc này thời điểm đại gia có thể đứng ở phía chính mình. Chuyện thứ ba đâu? Tưởng căn sinh không dám như thế nào hướng này tiểu nhi tức phụ phát hỏa, chỉ có thể đánh gãy các nàng khắc khẩu. Hoàng tiểu xảo cũng không có sinh khí mà là tâm tình thực tốt nói. Chuyện thứ ba cũng rất đơn giản, này không có phân ra đúng hay không? Hoàng tiểu xảo nói làm đại gia mạc danh, này không phải rõ ràng sao? Tuy rằng như vậy, Thôn trưởng cùng cửu thúc công ở tưởng căn sinh vẫn là không thể không gật đầu đầu, tỏ vẻ hoàng tiểu xảo nói được không có sai. Nếu không có phân ra, đó có phải hay không cái này ra hẳn là đại gia cùng nhau tới gánh vác? Hôm nay chuyện này như vậy một nháo tin tưởng cha mẹ chồng trong lòng đều không thoải mái, lúc này đầu ta lo lắng các ngươi lại tới bất đồng phương thức đối đại với chúng ta mẹ con, cho nên ta hy vọng hôm nay liền đem đại gia từng người phụ trách sự nói rõ ràng. Ta không nghĩ người này một tan, sở hữu ngoài ruộng trong đất trong nhà sống đều chồng chất đến ta trên người đi, ta này thân thể đều còn không có hào đấu hai tử nàng cha cũng không ở, đến lúc đó còn phải mệt mầm nhi nho nhỏ cái liền. Đi theo ta cùng nhau làm. Muốn trước đem các nàng sở hữu ý đồ xấu đều trước ngăn chặn. Hoàng tiểu xảo không nghĩ tới chính là nàng lời nói đúng giờ chúng chương tam hoa tử huyện nàng chính là có cái này ý tưởng. Quay đầu lại đem trong nhà sống đều ném cho nàng, làm nàng vội đến liền ăn cơm thời điểm đều không có, xem nàng còn có thể hay không nhắc lên lắng tới. Chỉ là không nghĩ tới chính mình còn không có có thể thực thi cư nhiên bị bóp chết với trong bụng, huyết khí hướng nào a nàng chống đỡ không được lay động hai hạ. Bạch liên hoa vội vàng đỡ nàng, nóng vội mà gọi bà bà, còn không quên chỉ trích hoàng tiểu xảo không nên như vậy tới khí bà bà, rốt cuộc bà bà vẫn là trường bối. Hoàng tiểu xảo thật sự hảo tưởng sẽ nàng kia ghê tởm sắc mặt, đều nói sẽ không kêu cầu càng đáng sợ. Ở nàng xem ra chỉ biết tiêu người so sẽ không kêu cầu càng đáng sợ. Đương nhiên nàng không nói gì thêm, chỉ là cầu nghiêm đại phu hỗ trợ nhìn một cái. Này nhất cử cũng làm mọi người xem rõ ràng, sẽ tiêu vô dụng đại phu ở chỗ này vì cái gì không gọi xem, nói đến cùng còn không phải đau tiền. Nghiêm đại phu, ngươi hỗ trợ ta bà bà nhìn xem đi, này khám phí ta thiếu. Ngày sau hải tử hắn cha trở về tất còn, ta không nghĩ rơi xuống cái bất hiếu chi danh. Ý gì giả cha mẹ tâm thấy như vậy nghiêm đại phu vẫn là nhịn không được tiến lên giúp nàng nhìn một chút, khí huyết công tâm, nghỉ ngơi một lát liền không đúng rồi, chú ý không cần nổi giận. Nghiêm đại phu là cái minh mắt, khinh thường mà nhìn trương tam hoa liếc mắt một cái, sau đó hướng về phía hoàng tiểu xảo nói, tiểu tầu tử, này khám phí lao phu xem ở người mặt môi thượng liền không thu nàng. Ngươi cũng không cần treo ở trong lòng. Cảm ơn nghiêm đại phu, ngài quả nhiên là cái bồ tát tâm địa hảo đại phu, ta vô tâm hồi báo, ngày sau như có thảo dược hiếm khuyết nhưng tìm ta hỗ trợ thải đảo, này núi lớn luôn là có. nay đến không mất là một cái kiếm tiền biện pháp, đều nói núi lớn bên trong đều là bảo. Nghiêm đại phu nghe thấy lời này đối hoàng tiểu xảo càng vừa lòng, sẽ cảm ơn người càng làm cho nhân tâm phục. Hắn xoay người nhìn cửu thúc công, cửu ra. Ta cảm thấy này tiểu tẩu tử vừa mới nói có lý, sợ là vừa rồi tiểu tẩu tử nói kích thích trương đệ mội mới có thể xuất hiện tình huống này. chương 22 đấu khí Nghiêm đại phu nói trong tối ngoại sáng liền đang nói trương tam hoa không tìm đường chết sẽ không chết, chính là cố tình chính là sẽ có người lớn lên giống óc heo cũng là heo não, nghe không ra này ý tại ngôn ngoại, lập tức đúng lý hợp tình mà nói, cựu thúc công, xem đi, liền nói bà bà là nhị đệ mội cấp khí. Việc này không thể đáp ứng, chính là phía trước sự cũng không thể đáp ứng nàng, này thật quá đáng, này bất kính trưởng bồi chính là đại đại bất hiếu. Đại sinh tức phụ vừa nghe nói trong nhà sống muốn khai rõ ràng làm, kia nhưng sao được, đã nhiều ngày này tiểu đề tử chết ngất đều là chính mình làm sống, kia tam đệ mội có bà bà che chở, này cũng nói sẽ không, kia cũng nói sẽ không, cơ hồ đều là chính mình ở làm, vốn đang nghĩ nàng tỉnh kế tiếp sống liền nàng cùng hồi. Hiện tại nói muốn phân rõ kia chẳng phải là đại biểu cho chính mình thanh nhàn nhật tử vô vọng, đánh chết cũng phản đối. Hoàng tiểu xảo cười, xem ra chính mình tưởng thật đúng là không có sai à, xem ra tiểu nha nhi lời nói cũng không có gạt người à, này lời trước hẳn là vẫn luôn bị áp bách cho nên mới sẽ luẩn quẩn trong lòng đi. Cơ miệng. Cửu thúc công nổi giận, trước kia luôn là nhìn tiểu nha nhi làm sống hắn một ngoại nhân cũng không dám nói cái gì, hiện tại hoàng tiểu xảo nếu sẽ giữ gìn nhà mình nữ nhi thì hắn sao có thể không thành toàn nàng, chuyện này liền ấn xảo nương nói đi làm. Này nếu không có ý nghĩ như vậy, lại như thế nào sẽ bị khí đến? can sinh, Liên ấn xảo nương nói, hôm nay làm trò đại ra mặt đêm này thức ăn còn có ra sống cấp phân, lần sau lại làm ra như vậy sự tới lao nhân ta liền kêu thượng nhân cùng nhau đem ngươi cái này ra cấp phần một người nam nhân liền chính mình bà nương cũng quản không được, hồi hồi đem sự tình nháo như vậy đại. Ngươi không mất mặt ta cũng thay ngươi mất mặt. Tưởng căn sinh bị nói được mặt một trận thanh một trận bạch, một hơi buồn cả người đều không tốt, chính là cũng không thể hướng về phía cựu thúc công phát ta, chỉ có thể trứng mắt nhìn liếc mắt một cái đại sinh tức phụ, không nhìn thấy ngươi bả bả cái dạng này, sẽ không giúp đỡ đem thức ăn phân chút ra tới sau. Đại sinh tức phụ cũng một bụng khi a dựa vào cái gì như vậy bất công liền sai xử chính mình đi làm, tam đệ mội không phải liền đứng ở một bên sau. Chẳng lẽ liền bởi vì nàng thân thế không có tam đệ muội hảo cứ như vậy khi dễ nàng sao? Vì thế nàng ác nổi giận đùng đùng mà đối với bạch liên hoa nói, tam đệ mội, tẩu tử lo liệu không hết quá nhiều việc, ngươi cũng tiến vào hỗ trợ đi. Ngươi đi, ngươi đem nàng kêu đi vào, ai đỡ ta? Trưng tam hoa chừng mắt nhìn lão đại gia liếc mắt một cái, nhà này nhi tử có thể hay không làm quan nàng còn phải dựa vào này tiểu nhi tức phụ nhà mẹ để đâu đương nhiên đến che chở. Như vậy về sau nhi tử làm quan bọn họ cũng sẽ niệm chính mình hảo. Nhìn bạch liên hoa không giấu vết mà cười cười còn có kia cái gọi là đại tẩu thở phi phi bộ dáng. Hoàng tiểu xảo ngầm cười. Biết đi, thể nghiệm tới rồi đi, đây là bất công mang đến thương tổn. Nghĩ đến đây hoàng tiểu xảo có ý kiến hay, nhìn ra được này lao đại gia nóng vội khí táo. Tâm tư không nặng nhưng thật ra cái có thể lợi dụng. Nói không chừng về sau phân ra còn có thể làm nàng sử thượng một phần lực đâu. Không sai, đại gia tưởng đều không có sai, châm ngòi ly rán này nhất chiêu ở bất luận cái gì thời điểm đối với này một loại người đều là thập phần hưởng thụ. Đại sinh tức phụ cũng không biết chính mình bị theo dõi, lúc này nàng chính đầy mình ủy khuất vào nhà phân thức ăn đi, cũng nguyên nhân chính là vì nàng nhất thời nổi giận này trên tay cũng rộng thùng thình, chờ hoàng tiểu xảo thức ăn bắt được tay thời điểm mới phát hiện chính mình đây là cấp nhiều A. Chỉ nói phân không có nói cho nhiều ít này một hơi cư nhiên bạch bạch tiện nghi hoàng tiểu xảo. Chương 23 kéo cửu hận ra hỏa. Đại sinh tức phụ không biết chính mình này nhất cử động còn cho chính mình kéo cửu hận. Vốn dĩ sao nghĩ con dâu cả kia so với chính mình còn vắt cổ chảy ra nước tính tình làm nàng đi phân thức ăn này hoàng tiểu xảo cũng không chiếm được cái gì chỗ tốt. Ai biết cư nhiên so với chính mình lấy đến còn nhiều. Nàng là nghĩ tức chết chính mình đi. Chỉ là đồ vật đã tới rồi hoàng tiểu xảo trong tay, nàng tưởng đổi ý cũng là không được làm. An đã cấp phân hảo, kế tiếp phân một phân này việc đi. Nghe nói kế tiếp muốn phân việc đây là ai cũng không muốn ăn mệt, chính là sống dù sao cũng phải có người làm đi. Trong nhà sống không ngoài chính là kia hai dạng, hoặc là ở nhà làm việc nhà sống, hoặc là liền xuống ruộng làm việc. Như vậy cái gì cổ đại nữ tử không ra khỏi cửa, đối, chính là kia đều là người ta nhà có tiền quê nữ. Nông ra cái nào nữ tử không giúp đỡ trong nhà làm điểm sống, này thành tựu mình nhiên liền càng không cần phải nói. Nếu nhị tẩu không ở nhà bên trong cùng nhau ăn cơm, như vậy làm ngươi tới cấp chúng ta làm thức ăn gì đó cũng không đúng. Nói nữa nhị tẩu không phải đều không nhớ rõ sự sao, sợ là này nấu cơm gì đó cũng đều không nhớ rõ, phải làm không hảo không phải đạp hư lương thực sao. Ta cảm thấy nhị tẩu mang là đi theo trong nhà đi làm việc nhà nông đi cứ như vậy sẽ không xuất hiện vừa mới nói sự, thứ hai sẽ không cũng có cha mẹ chồng chúng ta này đó ở bên cạnh giáo. Bạch Liên Hoa này một phen nói đến đó là so sướng còn dễ nghe, một câu không có trải qua việc nhà nông nàng không nghĩ đến trong đất làm việc, chỉ có thể đem nhà này sống cấp ôm xuống dưới. Hảo, không có vấn đề. Hoàng Tiểu xảo sảng khoái mà đáp ứng rồi, ở đại học thời điểm liền có chính mình chuyên môn thực nghiệm mà. Đồng ruộng sống đối với nàng tới nói một chút cũng không xa lạ, ngược lại rất có thân thiết cảm đầu. Xào nương, này tam sự kiện đều xử lý tốt, hôm nay việc này cứ như vậy phiên thiên, về sau ai cũng không được lại lấy chuyện này tới xảo. cửu thúc công xem sự còn cần thiết xử lý, đương nhiên cũng liền không có ý kiến. Từ tử có dược phí còn không có cấp đâu. Người này một tan, hắn dược phí hỏi ai thu đi, nghiêm đại phu chạy nhanh nói. Nghiêm đại phu Người yên tâm ta còn không đến mức sẽ đi rồi người kia hai phó dự tiền. Tưởng căn sinh đối với nghiêm đại phu cách làm rất là phản cảm, chính là vẫn là không nghĩ đắc tội hắn, rốt cuộc này đại phu chính là tình quý người, huống chi là thôn bên, cầu người cơ hội vẫn là rất nhiều. Hắn hào phóng, Trương tam hoa đã có thể không có như vậy hào phóng, đem tiền lấy lại đây sau, nàng toàn bộ mặt đều đen, hận không thể tùy thời đoạt lại nghiêm đại phu trên tay kia tiền. Không lý do chính mình chẳng những bị thương còn phải tốn như vậy nhiều tiền, nàng tâm can tỷ phổi thận cả người đều không tốt. Đương nhiên không có người sẽ để ý tới nàng cảm thụ. Hảo, sự tình đã giải quyết, đại gia cũng liền tản ra đi nên làm cái gì làm cái gì đi, cái kia xảo nương hôm nay ngươi liền nghỉ ngơi hai ngày, sau đó lại bắt đầu làm việc nhà nông, căn sinh ca không có vấn đề đi. Vẫn luôn không nói gì núi lớn thúc cũng chính là thôn trường nói. Không thành vấn đề. Không thành vấn đề. Tưởng căn sinh tự nhiên là không nghĩ lại cành mẹ đẻ cành con, sớm một chút đem chuyện này xử lý sớm một chút hảo. Sự tình giải quyết náo nhiệt cũng liền không có tới nhìn, mọi người đều thừa dịp sắc trời còn sớm đều tản ra trở về làm việc nhà nông đi. Hoàng tiểu xảo có thôn trưởng nói nhưng thật ra rơi xuống cái hảo, có thể nghỉ ngơi cái hai ngày, có thể thừa dịp hai ngày này đem nơi này sự cấp lộng cái minh bạch. Thím! Có thể phiền thoái ngươi đến nhà ta thực nói nói nơi này sự sao? Cảm tạ giúp nàng cựu thúc công, thôn trưởng cùng đại nương nhóm, hoàng tiểu xảo đem xin giúp đỡ ánh mắt đầu hướng đại sơn thẩm. chương 24 trần ai lạc định. nay có gì sự đâu, ngươi không nói ta cũng tính toán lôi kéo ngươi cùng ngươi liều việc nhà. Đại sơn thẩm vô vô tay nàng, đi thôi, thím giúp nhóm lấy về đi. Cảm ơn thím. Hoàng tiểu xảo tâm hạ xuống. Tạm thời tới xem sao nơi này vẫn là không tồi, tuy rằng nói có một phòng cực thân thích, chính là tốt xấu nơi này nhân tâm vẫn là không tồi, lại nói này thôn trưởng cùng thôn trưởng tức phụ là nhiệt tâm vậy so gì đều hảo, một cái thôn thật giống như một gian công ty, thôn trưởng hảo mới có thể mang theo này thôn phát triển. Nương. Tiểu Nha Nhi thật cẩn thận mà kêu một tiếng đang ở phát ngốc hoàng tiểu xảo, hoàng tiểu xảo lúc này mới từ đại sơn thẳm nói bừng tỉnh lại đây, phát hiện tiểu Nha Nhi lo lắng thân thiết vô vô nàng đầu, nương không có việc gì, chỉ là đang nghĩ sự tình mà thôi. Hoàng tiểu xảo đem vừa mới nghe được đặt ở sau đầu, nhìn nhìn bên ngoài thời tiết, phát hiện thời gian còn tính sớm, lôi kéo tiểu nha nhi tay, đi, ngươi mang nương đến bên ngoài đi một chút, chúng ta đem tuổi lửa thu thập một chút, bằng không chờ lát nữa chúng ta liền không có cơm ăn. Tuy rằng nói sống là quá hai ngày mới bắt đầu làm. Nàng có thể tưởng được đến bên kia người khẳng định từ hôm nay buổi tối bắt đầu liền sẽ không cho chính mình nấu cơm, không chỉ như thế sợ là củi lửa gì đó cũng sẽ không cho nàng cung cấp, nàng không thể ngồi chờ chết. Nghe nói nương là muốn chính mình mang theo đi nhặt củi lửa, tiểu nha nhi nhắc tới tới tâm lúc này mới buông xuống, mầm nhi biết nơi nào có củi lửa, mầm nhi mang nương đi. Hảo à, mầm nhi biết nương quên mất thực chuyện tốt, cho nên hiện tại mầm nhi chính là nương tiểu giúp đỡ. Ngươi cần phải mang hảo nương A cũng không thể đem nương cấp ném. Hoàng tiểu xảo điểm điểm nàng cái mũi nhỏ, đi thôi. Bình thường sao này thu thập tuổi lửa gì đó cũng muốn mang bà đao gì đó. Bất quá hoàng tiểu xảo trong lòng biết bà bà bên kia là sẽ không cho chính mình mấy thứ này. Hỏi cũng chỉ là hỏi không, chi bằng không đi xem nhân ra này sắc mặt, mầm nhi sẽ đi vừa mới đại sơn thẩm ra sao. Sẽ, nương muốn đi mượn đao phải không? Tiểu nha nhi biết. Đứa nhỏ này còn rất thông minh, cư nhiên biết ý nghĩ của chính mình. Hoàng tiểu xảo như suy tư gì mà nhìn tiểu nha nhi, nên sẽ không vừa mới cho tới nay nàng trong lúc vô ý lời nói đều là có nghĩ tới đi. Nếu thật là như vậy, nàng nên là hỉ vẫn là bi. ân vừa mới bà thím đi ra ngoài thời điểm có cùng mầm nhi nói, làm nương nếu như đi thu thập tuổi lửa nói có thể đi bà thím nơi đó ngựa đao. Tiểu nha nhi ba nháy mắt cấp hoàng tiểu xảo giải thích nghi hoặc. Hoàng Tiểu xảo lúc này mới yên tâm đi theo Tiểu Nha Nhi đi. Đi theo Tiểu Nha Nhi đi, Hoàng Tiểu xảo lúc này mới phát hiện nguyên line này đại sơn thẩm ly chính mình cũng không xa. Một đường đi tới nhìn này rơi rất tan tắc phòng ở, cẩn thận tính tính cũng có ba 40 hộ nhân ra. Thôn không lớn lại cũng nhìn ra được đại gia nhật tử quá đến không ra sao, có thể ở lại được với Hoàng Bùn Phòng cũng liền như vậy một nửa nhân ra, còn có một nửa nhân ra còn ở tại Thảo trong phòng. Chính là Đại Sơn Thẩm ra cũng chỉ là ở Hoàng Bùn Phong ở, bất quá đảo cũ. Là so người bình thường ra to rộng điểm. Nghe nói Hoàng Tiểu xảo muốn mượn đao, Đại Sơn Thẩm hai lời không có nói liền cho nàng cầm lại đây. Sau đó chỉ vào cách đó không xa sườn núi nhỏ, ngươi muốn thu thập tuổi lửa. Bên kia trên sườn núi tuổi lửa tương đối nhiều, nếu không thím cùng ngươi cùng nhau qua đi. Đối với Hoàng Tiểu xảo mang theo Tiểu Nha Nhi đi nhặt tuổi lửa, Đại Sơn Thẩm vẫn là có điểm lo lắng. Cảm ơn ngươi Đại Sơn Thẩm, yên tâm đi không có việc gì, ngươi xem ta không phải đã gả lại đây, không có khả năng vẫn luôn đều ỷ lại ngươi đi hỗ trợ, nên làm ta dù sao cũng phải học được làm. Đại Sơn Thẩm nghe thấy lời này đã không có ý kiến, ta đây làm nhà ta tỷ nhi đi theo ngươi, cũng có thể chiếu ứng lẫn nhau. Chương 25 hạnh phúc là cái gì? Hoang tiểu xảo lúc này không có cự tuyệt Đại Sơn Thẩm để ý, gật gật đầu đáp ứng rồi. Đương nhiên đây là có nàng suy tính. Rốt cuộc mầm nhi còn nhỏ rất nhiều chuyện có thể không hiểu. Đại Sơn thẩm thấy hoàng tiểu xảo đồng ý hướng về phía trong phòng gọi câu tỷ nhi, liền thấy một cái mười mấy tuổi tiểu nữ hoa đi ra, viên khuôn mặt thực đáng yêu một cái tiểu nữ hài. Tiếu Tiếu tỷ tỷ. Tiểu, tiểu, tiểu Nha Nhi vừa nhìn thấy tiểu nữ hài nhiệt tình mà phát tới, Tiếu Tiếu cũng chạy nhanh ôm nàng, nhìn ra được ngày thường hai người cảm tình vẫn là không tồi. Thầm thầm hảo. Tiếu Tiếu hướng về phía hoàng tiểu xảo cười cười. Nang Nhiệt Tình làm Hoàng Tiểu Sảo tâm ấm áp. Cáo biệt đại sơn thẩm, Tiếu Tiếu lãnh Hoàng Tiểu Sảo vẫn luôn hướng dần núi nhỏ đi đến. Dọc theo đường đi, Tiếu Tiếu Nhiệt Tình hướng Hoàng Tiểu Sảo nói, cái này phong ở là nhà ai, miếng đất kia là cái nào thuốc thúc ra, còn rất cẩn thận mà giúp đỡ Hoàng Tiểu Sảo mang theo Tiểu Nha Nhi, nhất thời nhắc nhở Tiểu Nha Nhi phải cẩn thận một chút này thụ có thứ, trong chốc lát nhắc nhở nơi này có Tiểu Mương Tiểu Tâm không cần rơi vào đi. Hoàng Tiểu Sảo cười cười, Này nhiệt tâm chỉ sợ cũng là tùy đại sơn thầm đi. Có tiếu tiếu tại bên người, hoàng tiểu xảo cảm thấy một chút cũng không tịch mịch, hai đứa nhỏ dịu rít nàng cũng cứ yên tâm đi theo phía sau, yên lòng đánh giá cái này tiểu sơn thôn. Tường ra thôn ba mặt núi vây quanh, thôn phòng ở phần lớn tọa lạc ở một tòa núi lớn mặt sau, thuận lợi mọi bề, thôn phía trước là một tảng lớn đồng ruộng, cách đồng ruộng còn có từng hàng đại thụ cùng với một cái sông nhỏ, đối diện chính là nghiêm gia thôn. Hoàng tiểu xảo các nàng hiện tại muốn đi sần núi nhỏ bên trái phía trước, bò lên trên sườn núi nhỏ vẫn luôn hướng lên trên chính là một tòa núi lớn. Không đều nói núi lớn bên trong đều có bảo sao. Hoàng tiểu xảo nhìn này đó núi lớn trong lòng rất là kích động, xem thiểu thuyết xuyên Việt không phải thường nhìn nữ chủ nhóm đều là dựa vào núi lớn phát ra sao. Nàng trong lòng âm thầm quyết định chính mình có thời gian có muốn vào đi gặp mới được, trước mắt tình huống này mang theo hai cái tiểu hài tử không thích hợp. Thầm thầm, cấp, tiếu tiếu đưa cho nàng một cây hai ngón tay thô gậy gục, phía trước có đoạn bùi cỏ lộ, lúc này xà nhiều. Hoàng tiểu xảo nháy mắt đã hiểu, tiếp nhận gậy gục, nhìn hai đứa nhỏ ở trong bùi cỏ nơi này gõ nơi đó đánh. Hóa ra đây là cái gọi là rút dây động rừng nơi phát ra a bất quá hải tử nói nàng cũng đặt ở trong lòng. Thượng nông thôn lớn lên nàng thập phần rõ ràng xà thứ này, ra này không dễ cho ngươi một cái kinh hoách, một dây cho ngươi đưa lên một cái ái hôn. Hãy đến ngươi chết đi sống lại. Kiếp trước xả đều có người bắt đi bán, nơi này sợ là không có này sống, sợ là này xả cũng không đơn giản. Nhìn hai đứa nhỏ nghiêm túc bộ dáng, Hoàng Tiểu Sảo cười, có Tiếu Tiếu cùng Mầm Nhi cấp Thẩm Thẩm ở phía trước mở đường, Thẩm Thẩm cũng thật hạnh phúc. Nương, hạnh phúc là cái gì? Tiểu Nha Nhi quay đầu lại vẻ mặt ngốc manh mà nhìn Hoàng Tiểu Sảo, kia nghiêm túc hiếu học bộ dáng làm Hoàng Tiểu Sảo hết chỗ nói rồi. Hạnh phúc là cái gì? Hạnh phúc là cái gì? Hoàng tiểu xào đầu vóc lập tức chuyển động lên, ngắm lại chính mình kiếp trước xem qua những cái đó hạnh phúc định nghĩa. Mâm nhi à, này hạnh phúc thuộc tình cảm thế giới là một loại cảm giác, tức người một loại thỏa mãn cảm. Hạnh phúc kỳ thật là rất đơn giản hạnh phúc là không chỗ không ở, mỗi người đều có thuộc về chính mình hạnh phúc, muốn chính mình đi phát hiện nắm chắc. Chỉ là có khi người yêu cầu quá nhiều bởi vậy mà không có nhìn thấy những cái đó bản thân liền có được hạnh phúc. Kỳ thật hạnh phúc không tuyệt đối đáp án mấu chốt người sinh hoạt thái độ. Thiện bắt lấy hạnh phúc nhân tài hiểu được cái là hạnh phúc, trên đời chân quý nhất không phải không chiếm được cũng không phải đã mất đi mà là nằm chắc được trước mắt hạnh phúc. chương 26 hạnh phúc là cái gì một? Hoàng tiểu xảo rong dài một đống lớn sau, nhìn hai cái tiểu hài tử vẻ mặt ngộng bức bộ dáng. Hoàng thiểu xảo lúc này mới phát giác chính mình nói một đống ngô nghĩa, Cuối cùng chỉ có thể tổng kết một câu, chỉ cần ngươi cảm thấy thực vui vẻ rất vui sướng đó chính là hạnh phúc. Nương, ta đã biết, tựa như nương ôm mầm nhi thời điểm, mầm nhì hảo vui vẻ đó chính là hạnh phúc, đúng hay không? Hoàng tiểu xảo trừng lớn mắt, không nghĩ tới tiểu gia hỏa cư nhiên sẽ như vậy tới thuyết minh, không đơn giản, như vậy nàng đối hài tử cha mẹ càng là tò mò. Như vậy cực ra giáo dục hạ ra tới hài tử cha rốt cuộc là như thế nào một người? Nhìn người trong thôn đối hắn đều hình như là thực tốt đánh giá. Hoàng tiểu xảo nói không hiếu kỳ chính mình cái này trên danh nghĩa tướng công kia đều là giả. Thầm thầm, ta cũng biết, cha cho ta mua đường ta thực hảo vui vẻ đó chính là hạnh phúc, đúng không? Tiếu tiêu cũng chờ đợi mà nhìn nàng. Hoàng tiểu xảo gật gật đầu, đúng vậy, ngươi cảm thấy vui vẻ vậy ngươi chính là hạnh phúc. Hoàng tiểu xảo có điểm xấu hổ, chính mình làm gì đột nhiên làm chút như vậy cao thâm vấn đề A Hạnh phúc là cái gì? Ta dựa, cấp 100 người ta nói 100 người có 100 loại cách nói, nàng nơi nào giải thích được này vấn đề, giống tiếp trước suốt ngày nói làm cái gì hạnh phúc thành thị, làm N5 nàng cũng không làm hiểu hạnh phúc thành thị là gì sao đông đông. Đi thôi, đi thôi, lại không đi thiên liền đen. Vì không cho hai cái tiểu hài tử lại quân lấy nàng hỏi cái này vấn đề, hoàng tiểu xảo chạy nhanh đánh gãy các nàng đối thoại, phương pháp cũng thành công. Hai đứa nhỏ lập tức xoay người tiếp tục đi. Tiểu Nha Nhi trong miệng còn không dừng nhắc mãi ta muốn giúp Nương mở đường, làm Nương hạnh phúc hạnh phúc. Trời cao tha thứ ta, ta thật không biết hạnh phúc nguyên lai còn có thể như vậy dùng. Có như vậy vừa ra, Hoàng Tiểu Xảo cũng có tâm tư, lúc này mới cẩn thận mà nhìn này trên đường, nhìn xem có thể hay không phát hiện chút cái gì. Chỉ là làm nàng thất vọng rồi, một đường đi tới căn bản thượng cái gì hữu dụng đồ vật đều không có phát hiện. Nàng đột nhiên cảm thấy trong tiểu thuyết mặt nói cái gì khắp nơi là bảo kia đều là gạt người. Nương, nhanh lên tới rồi, nơi này có bao nhiêu nhanh cây, ta cấp nương nhặt lại đây. Tiểu Nha Nhi tiếng kêu làm hoàng tiểu xảo phục hồi tinh thần lại, định nhãn vừa thấy, nguyên lai like phía trước là một mảnh cây tùng lâm. Chỉ thấy trên mặt đất rất rất nhiều tùng diệp, phô hồng hồng một tầng, còn có một ít tiểu thoái nhánh cây rơi trên mặt đất, tiểu Nha Nhi chính hương phấn mà chạy tới nhặt đâu. Hoàng tiểu xảo cho chính mình khuyến khích, ít nhất tuổi lửa có rơi xuống không phải sao. Nghĩ đến đây, nàng tâm liền buông ra, cảm thấy chính mình vẫn là yêu cầu quá cao. Lúc này mới một ngày thời điểm liền nghị phát tài, thứ tốt nào có dễ dàng như vậy phát hiện. Thu thập hảo cảm xúc, Hoàng tiểu xảo chuẩn bị đại triển thân thủ, "Mầm nhi, thiếu thiếu các ngươi đừng chạy xa, liền ở phụ cận cũng không thể chạy trốn không thấy bóng người." Nhìn hai đứa nhỏ nhặt nhạnh cây, Hoàng tiểu xảo cũng không có rảnh rỗi Nhìn đầy đất Tùng Diệp nghĩ nghĩ, sau đó bắt đầu khắp nơi tìm tòi, núi lớn tùy chỗ đều là có thể lợi dụng đồ vật, này không để cho tìm được rồi mấy cây cây mây, hoàng tiểu sạp nhưng không có do dự trực tiếp tiến lên đem chúng nó bẻ ghê xả lại đây. Nhưng đừng xem thường này cây mây, không giống kiếp trước có đóng gói thẳng, nơi này không có kia đồ vật, này tuổi lửa muốn như thế nào lấy về đi, đương nhiên cũng liền phải lấy này cây mây trói lại cùng nhau mang về. Chẳng qua hiện tại nàng không phải cầm đương này làm dùng, bất quá sử dụng cũng không sai biệt lắm. Từ nông thôn lớn lên nàng biết này tùng diệp chính là thực tốt nhiên liệu, tốt như vậy đồ vật như thế nào có thể không cần đâu. Chương 27 kinh hỷ cùng mạo hiểm cùng tồn tại. Ở quê quán thời điểm có cái đặc biệt tốt dùng công cụ, dùng để thu thập tùng diệp đó là không thể tốt hơn đồ vật, tựa như chưa bắt giới cái cảo. Nàng hiện tại không có thứ này, chính là nàng có rất nhiều trí tuệ không có có thể chính mình làm. Này cây mây chính là trong đó chế tác tài liệu. Lấy tới cây mây lúc sau, hoang tiểu mầm ở phụ cận tìm điều thủ đoạn thô nhánh cây chặt bỏ tới, một cái nhược điểm, ba điều cùng dài ngắn gậy gộc đánh dựng cột vào một cái gậy gộc thượng, gậy gộc cột vào vừa mới chặt bỏ tới trường quân thượng, trong đó khởi liên tiếp tác dụng chính là kia cây mây. Trong chốc lát thời gian một cái giản dị cái cào liền thành hình. Nương, cái này là cái gì? Tiểu Nha Nhi tò mò hỏi. Cái cảo. Hoàng tiểu xảo đứng lên ước lượng một chút, sau đó buông trên mặt đất thử một chút, tùy ý cái cào nhất phóng nhất thu. Trên mặt đất tùng diệp tựa như giải quá chân giống nhau đôi chạy tới hoàng tiểu xảo trước mặt. Ơn ơn, tuy rằng giản dị điểm, nhưng là vẫn là thực dùng tốt. Hoàng tiểu xảo đối với cái này mới vừa chế tạo ra tới công cụ rất là vừa lòng. Tầu tầu, thứ này thật tốt, ta có thể hay không thử một chút. Mới vừa ôm một đôi xài trở về tiếu tiếu thấy lúc sau thập phần tò mò. Đương nhiên có thể, ngươi như vậy nhẹ nhàng bông tha đi, không cần quá dùng sức, Tùng Diệp liền sẽ lại đây, quá dùng sức phía dưới những cái đó tương đối ước cũng đi theo lại đây liền dùng không thượng. Hoàng tiểu xảo vui vẻ đồng ý, đem phương pháp dạy cho hai cái tiểu hải tử, xem các nàng thượng thủ sau yên tâm bắt đầu thu thập trên cây rơi xuống cánh khô. Hoàng tiểu xảo ngẩn đầu nhìn nhìn trên cây, mặt trên cũng có rất nhiều cánh khô. Gần nhất chính mình không thế nào sẽ leo cây, này thẳng không lưu vứt một chi thân cây chính mình khẳng định là bò không đi lên. Thứ hai không biết nơi này có hay không hạn chém lệnh, thật không minh bạch đừng đem chính mình làm tiến trong nhà lao. Tam tới, trên mặt đất cũng có thật nhiều cánh khô, tuy nhỏ điểm, nhưng thắng ở nhiều. Trơ Hoang tiểu xảo ôm một ôm tuổi lửa lại đây khi, trên mặt đất đã đôi nổi lên vài tòa tiểu sơn. Tiếu Tiếu, Mầm Nhi, này tung diệp đủ nhiều, không cần lại lộng Nhiều mang không quay về. Hoàng tiểu xảo nhìn hai cái hương thú bừng bừng tiểu hài tử chạy nhanh nói. Nương, ta lại lộng một đống. Tiểu nha nhi đang thương hề hề mà nhìn hoàng tiểu xảo. Đến phiên ta, nương mang không quay về mầm nhi hỗ trợ mang. Hoàng tiểu xảo đành phải lắc đầu đáp ứng xuống dưới. Nhìn mầm nhi vui vẻ huy động kia cái cào. Nàng đang muốn xoay người đi thu thập nhánh cây. Phát hiện tiểu nha nhi bá quá địa phương lộ ra một đống hồng nhạt khắc thương vật. Nàng kinh hỉ mà chạy tới. Cây tùng khuẩn. Quả nhiên liếu ánh hoa tươi lại một thôn A. Này núi lớn cư nhiên ở nàng bất kỳ vọng thời điểm cho nàng như vậy một kinh hỷ. Này cây tùng khuẩn một năm hai mùa, mùa xuân là nhiều nhất, mùa hạ tương đối thiếu cũng liền càng kinh quý. Hôm nay buổi tối có thể hảo hảo ăn một đốn, từ ra ngoài đọc sau liền không có ăn qua thứ này. Nơi này có một đường, kia khẳng định còn có, này nhặt đi bán cũng vẫn có thể xem là một cái phát tài chi đạo. Tầu tầu. Thứ này không cần đến, có độc. Tiêu tiêu nói giống như một chậu nước lạnh rót xuống dưới, hoang tiểu xảo đầy mặt vui sướng cứ như vậy đóng băng ở. Tiếu tiêu, tiêu ngươi nói cái gì? Nấm có độc, không thể ăn, nam kia đại hạn đại ngốc ra đói không được nhặt này độc đồ vật ăn người trong nhà đều đi rồi chỉ còn lại có hắn một người. Thứ này không thể ăn. Tiêu tiêu rất là khẩn trưng nói. Hoang tiểu xảo buồn bực, chuyện này không có khả năng a kiếp trước chính mình ăn thứ này nhiều lắm đâu. Như thế nào liền không có sự, chẳng lẽ nơi này thức ăn không giống nhau? chương 28 không hỉ một hồi. Tại sao lại như vậy đâu? Muốn cho hoàng tiểu xảo buông trong tay Mỹ thực thật sự rất khó, chứ không nói chính mình kiếp trước thường xuyên nhặt được ăn, lại nói chính mình cũng học quá phương diện này tri thức, biện bạch nấm độc có mấy cái đơn giản phương pháp. vừa thấy sinh trưởng mảnh đất. Nhưng dùng ăn không độc nấm nhiều sinh trưởng ở thanh khiết mặt cỏ hoặc cây tùng, lịch trên cây. Có nấm độc thường thường sinh trưởng ở âm u, ẩm ướt dơ bẩn mảnh đất. Nhị xem nhan sắc. Có nấm độc khuẩn mặt nhan sắc tươi đẹp, có hồng, lục, đen như mực, xanh tím chờ nhan sắc, đặc biệt là màu tím thường thường có kích độc, ngắt lấy sao dễ biến sắc. Tam xem hình dạng. Không độc nấm khuẩn cái so bình, dù mặt chân nhẵn, khuẩn trên mặt vô luân, hạ bộ vô quần thác, có độc khuẩn cái trung ương trình đột trạng, hình dạng quái dị, khuôn mặt rắn chắc bản nặng. Khuẩn cán thượng, có khuẩn luân, khuẩn thác cán thon dài hoặc thô dài, dễ bẻ gãy. 4. Xem phân bố vật. Đem ngắt lấy mới mẻ nấm dại xé đoạn khuẩn cán, không độc phân bố vật trong trẻo như nước, cá biệt vì màu trắng, khuôn mặt xé đoạn bất biến sát, có độc phân bố vật trù đùng, trình xích màu nâu, sẽ cản phía sau ở trong không khí dễ biến sát. năm Nghe khí vị. Không độc nấm có đặc thù mùi hương, có nấm độc có quái dị vị, như cây độc, chua sót, ác tanh trở vị Sáu là thí nghiệm. Ở ngắt lấy nấm dại khi, nhưng dùng hành ở nấm đắp lên sắt một chút, nếu hành biến thành thành màu nâu, chứng minh có độc phản chi bất biến sắc tắc không độc 7 là nấu thí. Ở nấu nấm dại khi, phóng mây cây bớt đèn thảo, một chút tỏi hoặc gạo cùng nấu, nấm nấu chín, bớt đèn thảo biến thành xanh đậm sắc hoặc tím màu xanh lục tắc có độc biến hoàng giả không độc tỏi hoặc gạo biến sắc có độc không thay đổi sắc vẫn bảo trì bản sắc tắc không độc Này nấm lớn lên ở này sạch sẽ cây tùng trong rừng, nhan sắc cũng vẫn là chính mình quen thuộc nhà nhạc hồng, còn có kia từng vòng vượng văn. Hoàng tiểu xảo trích khởi một đoá nhìn xem, nghe nghe, xác định này xác thật là chính mình kiếp trước thích ăn cây tùng khuẩn. Nhìn hoàng tiểu xảo không tin chính mình, tiếu tiếu rất là sốt ruột, tẩu tẩu, tiếu tiếu không có lửa người, người muốn lo lắng trong nhà đoạn ăn, nhà của chúng ta còn có đôi khoai lang đỏ, người cứ việc tới bắt, Tẩu tẩu lại như thế nào sẽ không tin tiếu tiếu đâu, chỉ là tẩu tẩu vừa mới trong đầu nhớ tới trước kia ăn qua thứ này, hương vị cực hảo, này như thế nào liền sẽ nói ăn không được đâu. Này không xem như lửa tiểu hài tử đi, bất quá hài tử nhiệt tâm vẫn là thực làm nàng cảm động. Ai a, dù sao nương nói qua thứ này không thể ăn, tẩu tẩu vẫn là đừng muốn đi. Tiếu tiếu nói nóng nảy, thẳng dầm chân. Hoàng tiểu xảo đành phải theo nàng ý tứ. Tạm thời đem này cây tùng khuẩn cấp phóng một bên, chính là cũng không đại biểu cho nàng từ bỏ, như vậy mỹ vị đồ ăn khiến cho nó ở trước mắt lưu quá, hoàng tiểu xảo đó là nói cái gì cũng không vui. Thấy hoàng tiểu xảo không có lại dối rắm với kia nấm độc, tiếu tiếu tâm tư đơn thuần cho rằng tẩu tẩu đây là nghe thấy được nàng kiến nghị, yên tâm thu thập tuổi lửa đi. Hoàng tiểu xảo lại lần nữa tìm tới dây mây phân trên dưới buông trên mặt đất. Sau đó đem hai đứa nhỏ nhặt được nhánh cây chải vốt lại đặt ở cây mây thượng, sau đó lại phóng thượng một tầng tùng diệp, giống như kiếp trước hamburger giống nhau đem tùng diệp kẹp ở nhánh cây trung gian, sau đó đem nó trói lại, trải qua như vậy vừa thu thập, một khi tuổi lửa liền ra tới. Chỉ là tùng diệp làm hỏa dẫn là thực hảo, nhưng là làm tuổi lửa lại không phải sáng suốt lựa chọn, gần nhất không kiên nhận tiêu, thứ hai hỏa thế không ổn định không dễ dàng khống chế. Cho nên trói lại một khi sau, nàng liền không có nghĩ lại muốn như vậy nhiều tùng diệp, mà là thật thật tại tại đi tìm nhánh cây làm tuổi lửa. Đương nhiên là có thô có tế đó là không còn gì tốt hơn. chương 29 nấm nấm ăn ngon nấm. Không thể không nói, nơi này xác thật là cái thu thập tuổi lửa hảo địa phương. Một canh giờ không đến hoàng tiểu xảo liền cột chắc bốn gánh tuổi lửa. Nhìn kêu tiểu sơn đôi giường như tuổi lửa, nàng không thể không kêu đỉnh hai đứa nhỏ. Được rồi. Hôm nay liền nhiều như vậy đi, nhiều ta cũng mang không quay về. Nay qua lại ước chừng cũng đến nửa canh giờ có bao nhiêu, nay sợ là không đổi kịp. Lúc này đầu chậm, kia cả gia đình xong là nấu cơm là là nấu nước, đến gì thời điểm mới đến phiên chính mình ra làm cơm, đến lúc đó còn không sợ đói chết hai mẹ con bọn họ. Hai hải tử nhìn nhìn cũng đều đồng ý, vì không cho hải tử qua lại buôn đầu, hoàng tiểu xảo làm hai hải tử theo chính mình tới rồi bờ ruột nhìn. Gần nhất các nàng tình kính, thứ hai này ngoài ruộng có xa hay không đều có thể thấy mấy cái bận rộn hương thân, không cần giống trên núi như vậy lo lắng. Giao đai hai đứa nhỏ sau, hoàng tiểu xảo chọn kia một gánh xài hướng trong nhà mặt đuổi, về đến nhà nàng đã thở hồn hện, bả vai đau đến quan trọng, làm hoàng tiểu xảo hoài nghi cái này đời trước rốt cuộc có phải hay không nào hộ nhân ra ngõ vức đại tiểu thư, liền sao điểm khổ đều ăn không được. Lại khổ lại mệt cũng đến đỉnh tượng A. Sinh hoạt chính là như vậy, đương nhiên Hoàng tiểu xảo không có như vậy buồn trực tiếp đem chính mình làm ra tuổi lửa bỏ vào trong phòng bếp, nhưng là đặt ở nhà mình tiểu thảo phòng bên cạnh, tuy rằng nói rầm mưa dại nắng nhưng là tốt xấu chúc rào che ngăn đón, bỏ vào kia phòng bếp chính là bị người dùng nàng cũng á khẩu không trả lời được. Hoàng tiểu xảo không nghĩ tới chính là chính mình ngày phòng đêm phòng, thật đúng là phòng đúng rồi, kia toàn ra đánh đúng là chủ ý này đâu. Kết quả thấy hoàng tiểu xảo trực tiếp đem củi lửa đặt ở chính mình phòng ở bên cạnh, tức giận đến các nàng thẳng cắn răng. Chính là trải qua vừa mới kia vừa ra, đã bị tưởng căn sinh hung hăng đánh chửi một đốn vài người chính là ý tưởng lại nhiều cũng không dám sinh động làm. Thật vất vả bốn cái qua lại, hoàng tiểu xảo rốt cuộc đem củi lửa đều chọn đã trở lại, kêu bả vai đã là nóng rắt một mảnh, không cần xem hoàng tiểu xảo biết khẳng định đã hứng đấu Mắt thấy sắc trời mau tối sầm. Hoàng tiểu xảo cũng không dám trì hoãn, bả vai lại đau cũng chạy nhanh cầm lấy thùng đi bên cạnh giếng múc nước, một cái viên khẩu giếng đánh đến còn rất thâm, đáng thương hoàng tiểu xảo này vừa mới mới chọn xong xài lại tới múc nước, kia tay đều đau đến thẳng phát run. Tẩu tẩu, tiêu tiêu giúp người đi. Tựa hồi nhìn ra hoàng tiểu xảo không khỏe, tiêu tiêu một phen đoạt lấy nàng trong tay dây thừng tả hữu lắc lư hai hạ, sau đó lại lực hướng lên trên đề. Chàn đầy hơn phân nửa sô nước cứ như vậy để lên đây. Tiêu tiêu thật sự quá có khả năng. Hoàng tiểu xảo không nghĩ tới nàng như vậy một cái mười mấy tuổi bé gái đặt ở kiếp trước đến người trong nhà phùng ôm đâu. Tại đây đã như vậy sẽ làm việc, ngươi chờ, tẩu tẩu này thiêu hạ phát hỏa liền đưa ngươi trở về. nay không phải sợ sao, cho nên đem cuối cùng một gánh trọn lại đây sau chuẩn bị thừa dịp trong nhà còn không có bắt đầu bận việc, nàng trước cấp hài tử nấu nước tắm rửa. Chính mình vãn một chút đảo không sao cả. Tẩu tẩu, không cần, ta chính mình sẽ trở về. Tiếu tiếu bị khen đến ngượng ngùng quay đầu liền đi rồi, ta đi trở về. Hoàng tiểu xảo cười cười, nhà này tình chính mình là thưa hạ, về sau có cơ hội trả lại đi, hiện tại vẫn là trước đêm chính mình hai mẹ con chiếu cố rồi nói sau. Tưởng ra phòng bếp ở trong sân một góc, có lẽ là tưởng căn sinh phân phó xuống dưới. Này hoàng tiểu xảo các nàng tiến vào thời điểm trong nhà kia tiểu đệ tức cũng ở, đảo cũng là không có ngăn đón, cũng có thể là bởi vì thôn trưởng nữ nhi đi theo duyên cớ, mặc kệ như thế nào, hoàng tiểu xảo vẫn là dùng tới nồi đầu. chương 30 mẹ con tình, có lẽ là trong nhà thiếu dầu mỏ thủy không nhiều lắm, cái nồi này đầu giặt sạch một lần liền rất là sạch sẽ, hoàng tiểu xảo đem mới vừa tiếu tiếu đánh đi lên thủy đổ đi vào lại đi đánh xô nước đi lên, nhìn kia nửa xô nước. Hoàng tiểu xảo dở khóc dở cười, xem ra chính mình này thân thể vẫn là không được a muốn chạy nhanh rèn luyện, đem kiếp trước thân thủ luyện trở về, như vậy cho dù có người nháo sự chính mình cũng không cần phải có hại. về ho giờ tờ về đút, bất quá con hảo, thác đời trước ở ra ra nãi nãi nơi đó ở 10 năm sau sinh hoạt kinh nghiệm, này nhóm lửa vẫn là rất thượng thủ, trừ bỏ dùng đã lấy lửa không quá thuần thuộc ngoại, chính là nàng có cái hảo giúp đỡ a tiểu nha nhi sẽ áp vốn dĩ sao. Tiểu nha nhi nhìn mẫu thân liền đã lấy lửa cũng sẽ không dùng, chính lo lắng buổi tối cơm hay không có lạc đâu, lúc này nhìn kêu bếp lửa đỏ tâm cũng liền buông xuống. Đem hỏa phát lên tới sau, hoàng tiểu xảo làm tiểu nha nhi nhìn, chính mình trở lại nhà ở lấy tới chút mẹ còn có một cái bố bao đồ vật lại đây. Nương, ngươi như thế nào đem thứ này mang về tới, tiêu tiêu tỉ tỉ nói này không thể ăn. Tiểu nha nhi nhìn mẫu thân mở ra kêu bố bao hoàng sợ. mâm nhi Ngươi có tin hay không nương, nương nói này có thể ăn là có thể ăn. Nói xong trộm bám vào mầm nhi bên tai nói, mẫu thân cùng ngươi nói một cái tiểu bí mật, ngươi không thể nói cho người khác nga, đây là hai chúng ta tiểu bí mật. Nghe nói chính mình có thể biết mẫu thân tiểu bí mật, mầm nhi hương phấn mà gật gật đầu, tỏ vẻ sẽ không nói. Mẫu thân ngủ thời điểm thấy thần tiên tỉ tỉ, các nàng dạy mẫu thân thật nhiều đồ vật, các nàng còn nói cho mẫu thân thứ này ăn rất ngon. Hoàng tiểu xảo vì chính mình lừa gạt tiểu hài tử cảm thấy hổ thẹn, chính là này không phải cũng là không có cách nào sao. Thật sự, thật sự, hoàng tiểu xảo gật gật đầu, ngươi xem này cây tùng khuẩn nhan sắc còn có ngươi nghe vừa nghe. Hoàng tiểu xảo đem kia đơn giản phân biệt phương pháp nói cho mầm nhi, bọn họ ăn đó là bởi vì bọn họ không quen biết đem có độc đều nhặt được cùng nhau ăn. Nấm trùng loại rất nhiều, cũng có rất nhiều tương tự. Tựa như này cây tùng khuẩn mùa xuân liền có một chuyến cùng chúng nó lớn lên không sai biệt lắm hồng nhạt nấm chỉ là đã không có khuẩn vượng trên thực tế đó chính là thiên đại khác biệt, một cái là sơ tiên, một đám độc dược. Nhìn hoàng tiểu xảo nói được như vậy hảo, tiểu nha nhi không cấm cũng tin, giúp đỡ hoàng tiểu xảo dùng đánh đi lên thủy rửa sạch kia cây tùng khuẩn. Có thể nói chính mình thất sách sao? Cư nhiên quên mất thảo muốn một ít rau dưa, hiện nay trong nhà liền đành phải một ít gạo lức cùng mạch phấn. Liền đưa cơm đồ ăn đều không có một cây, này nếu là không lừa dối hải tử sợ là này ngấm cũng ăn không được. Khác hoàng tiểu xảo không nghĩ tới chính là rõ ràng trong nhà liền có người, như thế nào các nàng liền dễ dàng như vậy làm chính mình sử dụng mấy thứ này đâu. Bất quá tính dù sao có tới dùng so không có tới dùng hảo, miễn cho chờ lát nữa chính mình vừa nói ngược lại là nhắc nhở bọn họ. Đem đồ ăn đều chuẩn bị tốt, hoàng tiểu xảo làm mầm nhi trở về lấy quần áo đi. Tuy nói chỉ là như vậy 6-7 tuổi hài tử, chính là vẫn là nam nữ có khác. Nói lên cái này hoàng tiểu xảo xấu hổ, phía trước còn tưởng rằng hài tử 4-5 tuổi đâu, nào nghĩ đã 6 tuổi nhiều mau 7 tuổi, này ngạnh xinh xinh đói a Đem thủy đói hảo tương đối độ ấm, hoàng tiểu xảo ngã xuống thủy tiếp tục thiêu, sau đó mang theo tiểu nha nhi đến bên thượng tắm rửa trong phòng tắm rửa đi. Nói là tắm rửa phòng, nhìn kia đơn sơ đến thật sự không thành bộ dáng. Từ phía trước một khối tấm vắng gỗ, phía dưới vẫn là hoàng bùn đất, này sức lực lớn một chút, thủy còn có thể vọt lên bùn lầy, thực sự đem hoàng tiểu xảo cấp dọa. Tiền, nhất định phải nỗ lực kiếm tiền. chương 31 bạch liên hoa lại nở hoa. Nhìn hoàng tiểu xảo không có rời đi ý tứ, tiểu nha nhi ngượng ngủng xoăn xít mà nói, nương, mầm nhi có thể chính mình tắm rửa. Từ chính mình 4 tuổi về sau cha liền không có cho chính mình tắm xong. Mặc kệ Xuân Hạ Thu Đông đều là chính mình tự gánh vác, đột nhiên nương muốn giúp chính mình tắm rửa, Tiểu Nha Nhi cảm thấy thập phần thẹn thùng. Như thế nào? Tiểu Nha Nhi là ghét bỏ nương sao? Hoàng Tiểu xảo nhìn nàng kia trang thành thụ mặt, không nói ở kiếp trước chính là ở chỗ này nếu nàng có nương, nhất định cũng vẫn là cái đi theo nương mặt sau làm nụ hoa, đáng thương vô cùng, chính mình coi như mang nhiều mội mội đi. Không có. Nghe thấy nương nói như vậy, Tiểu Nha Nhi cũng không dám cự tuyệt. Làm Tiểu Nha Nhi ngồi ở chính mình trước mặt, cẩn thận giúp nàng rửa sạch, nhìn kêu lộn xộn đầu tóc, còn tuổi nhỏ liền khô vàng đôi tóc, hoàng tiểu xảo trong lòng thực hụt hững sửa ngày mai nhất định phải cấp đứa nhỏ này bổ lên. Tiểu Nha Nhi trong miệng nói cự tuyệt, hiện tại thập phần hưởng thụ nương che chở người, nghe nương hỏi có hay không kéo đầu, thủy có hay không tiến đôi mắt, Tiểu Nha Nhi tâm cấp hòa tan. Nàng chưa từng có giống giờ khắc này như vậy cảm giác được nương ấm áp. Giúp tiểu nha nhi tắm xong, hoàng tiểu xảo cũng tìm tới quần áo. Giờ khắc này nàng thực hoài niệm kiếp trước vòi hoa sen. Ở chỗ này cả nhà từ trên xuống dưới 10 tới khẩu người cứ như vậy xài chung kia hai cái thùng tắm rửa. Nàng thiệt tình không tiếp thu được, chính là không tiếp thu được cũng đến tiếp thu. Nàng chính mình cũng mau chịu không nổi chính mình trên người kia cổ hương vị. Trang Thủy, ở trong nồi hạ mễ. Không có áp lực nổi chỉ có dùng cái nồi cơm Hoàng Tiểu Xảo ở Tiểu Nha Nhi chỉ điểm hạ vẫn là đem dưới nước hảo. Mầm Nhi tại đây nhìn hỏa, nhớ rõ đem đầu tóc như vậy ném làm, nương tắm rửa. Công đạo xong lúc sau, Hoàng Tiểu Xảo lúc này mới yên tâm tắm rửa đi. Nhiều ngày chưa tắm rửa, nay một chạm vào thủy đó là vạn phần thông khoái. Thừa dịp tắm rửa cơ hội, Hoàng Tiểu Xảo lúc này mới có thời gian đi đánh giá một chút thân thể này. Người nghĩ đến lớn lên chẳng những không tội còn thực hào đâu. Tương so với kiếp trước sân bay, này dáng người có thể nói là thước tha nhiều vẻ, trước đột sau kiểu A. Ông trời cuối cùng có một việc là thuận năng tâm. Có thể tắm rửa đương nhiên là hảo, chính là hoàng tiểu xảo cũng không có quên chính mình hiện tại sống nhờ người ly hạ, tự nhiên mau mau giặt sạch ra tới. Thu thập hảo sau, này cơm cũng là mau có thể, chạy nhanh tìm tới chén đem cơm trăng thượng. Nàng cũng không có cứ như vậy dừng lại hỏa mà là trực tiếp hạ du phiên xảo kia nhặt tới nấm, tuy rằng không có khác tài liệu, chính là thắng ở mới mẻ, không có trong chốc lát kia thơm ngon hương vị liền truyền ra tới, tuy rằng không đến mức nói mười dặm phiêu hương, nhưng là toàn bộ trong phòng tràn ngập kia cổ thơm ngon hương vị. Trọc đến trụ trong phòng bạch liên hoa động tâm tư. Kỳ thật bạch liên hoa tên thật không gọi bạch liên hoa lạp, bất quá thật đúng là không sai biệt lắm, bất quá nhân già kêu bạch liên hương. Vốn dĩ sao, vừa mới có cha chồng một câu chính là ở không muốn nàng cũng đến mở cửa làm kia cái gọi là nhị tẩu vào cửa, rốt cuộc đã ở như vậy nhiều người trước mặt nói tốt sự, chính mình hiếu thắng thêm một ngăn cản, này có hại vẫn là chính mình, vì một chút mặt sắt chính mình ở trước mặt mọi người hình tượng kia đã có thể không hảo. Tướng công muốn chuẩn bị kỳ thi mùa thu lưu tại trong nhà xem, chính mình liền thuận theo nhiên lưu tại trong nhà bận việc trong nhà. Lam hoang tiểu xảo tiến vào. Nàng tự nhiên có nàng suy tính, cứ như vậy kéo một kéo tự nhiên có thể kéo dài tới người trong nhà trở về, lần này đã tới chậm còn không có đồ ăn ăn, nàng tự nhiên có thể đẩy đến hoàng tiểu xảo trên người đi, nhìn nhà mình trước mặt bà bà khẳng định sẽ hỗ trợ hoặc là làm đại tẩu hỗ trợ, cứ như vậy, nàng không phải bất việc sao. chương 32 lão hổ không phát huy đường láo nương là bệnh nguyêu. Nhìn nhìn bên ngoài sát trời. Lúc này chỉ sợ cũng là bà bà cùng đại tẩu sẽ về trước tới. Bạch Liên Hương nhìn nhìn bên ngoài, sau đó vặn áp vặn đi đến trong phòng. Phú Quân, ngươi xem hôm nay sắp không còn sớm, ta đi nấu nước nấu cơm đi, ngươi muốn mệt mỏi liền nghỉ một chút, nhưng đừng hỏng rồi đôi mắt. Yên tâm, ta tỉnh, nhưng thật ra ngươi không cần mệt muốn chết rồi, bằng không ta không biết như thế nào hướng nhạc phụ nhạc mẫu công đạo đâu. Nhìn này nu nhược như nước rượu nữ tử cư nhiên là chính mình thê nay tưởng thành tài cũng là yên tâm tiêm thượng đau. Đã biết, có phu quân những lời này, bạch liên hương càng vui vẻ. Nàng đi đến trong phòng bếp, không nghĩ tới hoàng tiểu xảo cư nhiên nấu hảo, đã ở tẩy nồi, xem đến nàng cũng là sửng sốt một chút. Con hảo, nàng còn không có tới kịp nói chuyện, phía sau liền chuyển đến bà bà các nàng thanh âm. Nhị tẩu, ngươi đã chiếm dụng bếp đã lâu như vậy, đến chạy nhanh. Chờ lát nữa bà bà trở về thấy ta còn không có nấu nước nấu cơm đến không cao hứng. Kia cố ý cất cao thanh âm vẫn là như vậy nhu nhược, tựa hồ bị người khi dễ dường như. Chỉ là nàng có như vậy buồn hoàng tiểu xảo mới không như vậy ngốc, sao có thể không có nghe thấy bên ngoài truyền đến thanh âm. Nàng câu môi cười, ai nha, đệ mội, nguyên lai like ngươi ở nhà à, vẫn luôn không có thấy ngươi, ta còn tưởng rằng ngươi tùy bà bà các nàng ra ngoài làm việc đi. Phải biết rằng ngươi ở nhà ta cũng không dám bá chiếm này bếp lâu như vậy. Hành hành hành, ta hiện tại hảo, ngươi đi múc nước lại đây đi, này bếp hỏa ta cho ngươi thêm chút lửa, ngươi chạy nhanh. Bạch Liên Hoa lượt tiếng, nàng thanh âm càng không nhỏ, phụ cận hai nhà đều có thể nghe thấy đâu. Nàng lời nói đem Bạch Liên Hoa tức giận đến muốn chết muốn chết. Chính mình lười biếng muốn cho nàng gánh tội thay, nghĩ đến nhưng thật ra mỹ. Bạch Liên Hương không nghĩ tới chính mình tâm tư cư nhiên bị người xuyên qua, tức giận đến mặt giống thất sắc màu bản không ngừng biến hóa. Nghe thấy thanh âm, con dâu cả ngô tứ muội vội vã vào được, vừa thấy quả nhiên cùng chính mình nghe thấy giống nhau, trong nhà sống gì đó đều còn không có làm, nàng trong lòng không thoải mái, tam đệ muội ngươi sẽ không nói cho ta ngươi ở nhà nơi đó lâu cái gì đều không có làm đi. Nàng tiếng nói vừa rước, mặt sau liền chuyển đến trương tam hoa mang tiếng quát. Nói nhau nhau xảo, xảo cái gì xảo, ngươi cho rằng nàng là cô ý sao, không nhìn thấy này tiểu tiện nhân ở chiếm dụng bếp sao, muốn ăn cơm chảy nhanh hỗ trợ. Nô tứ mỗi lúc này càng là thở phi phi, chính mình liền lựa chọn quyền lợi đều không có, bà bà liền bất công đem trong nhà sống an bài cho tam đệ muội, trực tiếp đem chính mình mang đi đồng ruộng, mệt chết mệnh sống trở về kết quả nhân ra cái gì đều không có làm không cỡ trách liền tính còn làm chính mình hỗ trợ, này bất công thiên đến thật quá đáng. Nàng càng nghĩ càng giận, chính là ngại với bà bà quyền uy lại không thể phủi tay chạy lấy người, chỉ có thể hung hăng trừng mắt nhìn liếc mắt một cái tam đệ muội Bạch liên hương trong lòng nhưng vui vẻ, không nghĩ tới cuối cùng chính mình tính kế vẫn là thành công. Tuy rằng nguyêu kế thành công, chính là bạch liên hương trong lòng vẫn là có chính mình tính kế. Hoàng thiểu xảo xem cũng không có xem các nàng, dù sao mặc kệ chính mình nói như thế nào, các nàng cũng sẽ không cho rằng chính mình là tốt. Kêu chi bằng không xem không nghe thì tốt hơn. Vì thế nàng không nói hai lời bưng đồ ăn kêu lên loa về nhà đi. Từ từ, người đây là trộm ta cái gì đồ ăn nấu. Nàng tính toán một sự nhịn chín sự lành, chính là người khác không muốn a Hoàng tiểu xảo trận tròn mắt, ta cái thiết lạc, không phân chính mình đồ ăn liền tính. Chính mình tìm tới còn phải bị người ngờ vực thật sự là thật quá đáng. Lão hổ không phát huy đương lão nương là bệnh miêu, hôm nay chính là là đã quên đúng không. Trường ba mẫu thần, này nấm hảo hảo ăn. Bà bà không nói ta thật đúng là không nhớ rõ nguyên lai like các người cư nhiên ở cửu thúc công cùng thôn trưởng dưới mí mắt chơi tầm cơ cư nhiên không cho ta phân gọi món ăn đâu. Người này ăn cơm như thế nào có thể không có đồ ăn đưa cơm đâu. Ta này có phải hay không hẳn là lại đi tìm kiểu thúc công các nàng đâu. Ai, người nói này mầm nhi cũng ở trường thân thể, đáng thương hài tử đều 6 tuổi nhiều lớn lên chỉ có nhân ra 4-5 tuổi hài tử cao. Ngươi làm ta này làm nương như thế nào có thể không? Đau lòng đâu? Nửa uy hiếp nửa giả đáng thương. Nàng lời này vừa ra, Trương tam hoa mặt đều khí đỏ, chính là lại sợ nàng thật sự đi tìm cửu thúc công cùng tôn trường. Rốt cuộc hôm nay là có mắt thấy, minh mắt đều nhìn ra được người trong thôn đều ở giúp đỡ các nàng. Này một nháo chính mình cũng chiếm không được hảo. Nhị tẩu nói như vậy liền trách oan bà bà, năm nay ra cũng thu hoạch không tốt, trong nhà cũng ăn không được gì đồ ăn. Tốt đồ ăn đều là lưu trữ phiên chợ đi bán, chúng ta cũng không có ăn thượng. Bạch Liên Hương chạy nhanh đi trước giúp đỡ bà bà, chỉ có như vậy bà bà tâm mới có thể bị chính mình thu nạp. Đồng thời nàng nhỏ rộng ở trương tam hoa bên thai thì thầm vài câu, liền thấy trương tam hoa sắc mặt chậm dại thay đổi, còn không dừng đánh giá hoàng tiểu xảo. Nấu hảo vẫn là đi, là nghĩ chiếm này bếp làm chúng ta đói chết ta. Tuy rằng không quá tin tưởng, Bất quá hôm nay chính mình một ngày đều trên mặt đất không gặp nàng lại đây, lượng nàng cũng không có can đảm tự mình trích trong đất đồ ăn. Hoàng tiểu xảo không nghĩ lại trêu chọc những người này, phiền thoái đến muốn chết, nếu nhân ra không nói nàng cũng không nghĩ lại lưu lại nơi này, như vậy tưởng tượng, nàng liền mang theo tiểu nha nhi bưng chén đi rồi. Trở lại chính mình trong viện, Hoàng tiểu xảo lấy ra kia hai trường phá hư ghế rửa tìm cái yên ổn điểm địa phương cầm chén đặt ở mặt trên, mầm nhi, tới ăn cơm. Tiểu Nha Nhi đã sớm đói vô cùng, đoan đi cơm liền ăn, ăn đến nhưng thơm. Hoàng tiểu xảo lột khẩu cơm, thô ráp đến cắt thiết hầu, nhìn tiểu Nha Nhi ăn đến kia hương bộ dáng, trong lòng toan thật sự, chờ một ngày nào đó nàng muốn mang theo hoa nhi này cơm ngon rượu say. Như vậy tưởng tượng nàng nghĩ thầm dễ chịu nhiều. Ở chén đế nhảy ra một khối nấm, Hoàng tiểu xảo thử một chút, tuy rằng đơn xảo hương vị vẫn là thực không tồi, từ trong chén gắp một đống cấp tiểu Nha Nhi, màu nhị Thử xem, tin tưởng nương, thật sự ăn ngon. Vì không cho các nàng phát hiện, nàng riêng đem nấm đặt ở cơm phía dưới cái. Tiểu Nha Nhi sớm tại nấu thời điểm nghe kia hương vị liền liền thèm ăn, hiện tại nương nói có thể ăn, nàng hai lời không có trực tiếp gắp phóng trong miệng, không biết như thế nào dù sao nàng từ trong lòng tín nhiệm cái này nương, biết nàng sẽ không hại chính mình, nàng cũng nói không nên lời cái nguyên cứu tới. Hào hào ăn. Tiểu Nha Nhi ăn một lần tiến trong miệng liền thẳng la hét ăn ngon còn muốn, đem Hoàng Tiểu xảo mừng rỡ cái gì giống nhau, đem lấy chén xảo tùng khuẩn đều kẹp cho nàng, ăn đi, ăn đi ăn nhiều một chút, thích chúng ta ngày mai lại đi nhặt, bất quá mầm Nhi phải đáp ứng nương việc này không thể nói cho người khác. Vì cái gì? Thứ tốt vì cái gì không thể cùng người chia sẻ. Ngươi xem a đại gia trước kia vì cái gì không ăn đâu, còn không phải là bởi vì có độc sao. Hoàng tiểu xảo lại bắt đầu lừa dối cùng thuyết giáo giờ dạy học, bởi vì các nàng không quen biết, không phải sở hưu nấm đều có thể ăn, có chút là có độc, giống này đó là không có, chính là các nàng sẽ không phân a Nếu là nói cho các nàng, các nàng sẽ không phân nhặt ăn chúng độc đó có phải hay không muốn trách chúng ta a chúng ta đây còn không phải là hảo tâm làm chuyện xấu sao. Phòng người chi tâm không thể vô à hiện tại các nàng không có đồ ăn, đây chính là các nàng sơn chân tới. Chương 35 đấu tranh nội bộ. Nương, Mầm Nhi đã biết. Về ho giờ tờ về đút. Tiểu Nha Nhi gật gật đầu nói. Nghị nghị cuối cùng ngẩn đầu lên nghiêm túc mà nhìn Hoàng Tiểu Sảo. Chính là Nương Tiếu Tiếu cô cô chúng ta cũng không nói cho sao. Hoàng Tiểu Sảo sửng sốt một chút. Sau đó hướng về phía Mầm Nhi nghiêm túc mà nói. Mầm Nhi còn nhỏ. Ngươi không hiểu. Chuyện này chờ Nương tới nói cho cô cô được không? Đại Sơn thẩm ra đối chính mình tốt như vậy không nói kia đảo cũng là không thể nào nói nổi, lại nói hiện tại loại tình huống này, thứ này chỉ sợ cũng là tạm thời không có cách nào lấy đảm đương kiếm tiền. Người có gan nhặt đi bán chỉ sợ cũng là không có người dám mua tơi ăn, nếu như vậy kia chi bằng chính mình ăn cái tiên tính. Nghe thấy nương nói nguyện ý nói cho tiếu tiếu cô cô, tiểu nha nhi gật gật đầu, ơn, nương nói, sau đó nương giáo cô cô các nàng nhặt, như vậy các nàng liền sẽ không lầm. Mầm nhi thực thích tiếu tiếu cô cô. Đương nhiên, tiếu tiếu cô cô cũng thực thích mầm nhi. Mầm nhi đã đói bụng tiếu tiếu cô cô cùng bà bà các nàng sẽ cho đồ vật mầm nhi ăn. Hoàng tiểu xảo trong lòng cảm xúc vạn phần. Ai nói hài tử tiểu không biết. tương phản hài tử tâm tư đơn thuần nhất. Ai đối chính mình hảo ai đối chính mình không tốt. Các nàng chính mình nhất rõ ràng. An đi, an no chúng ta thừa dịp sắc trời còn không có hoàn toàn đêm đen tới nương đem trong phòng chịu thu thập một chút. Bên trong không biết còn hảo, biết nàng thật đúng là không biết có thể hay không ngủ được, cũng không biết đời trước phía trước đang làm gì, tuy rằng nói nhà này là cũ nát điểm nhưng là cũng không thể cứ như vậy tùy ý nó loạn đi. Như vậy hai mẹ con hòa thuận, xài được vui vẻ tâm, bên kia âm dương quái khí. Đại sinh tức phụ nhìn chính mình cực cực khổ khổ làm việc trở về còn phải giúp đỡ một ngày ở nhà ăn không ngồi rồi đệ muội làm việc nhà sống trong lòng liền có khí, trực tiếp chạy về trong phòng đi. Nhìn chính mình con dâu cả như vậy phất chính mình mặt, Trương tam hoa càng là một bộ khí, đây là một cái so một cái trường mật đúng không, là nhìn chính mình hôm nay an mệt liền bắt đầu một đám tạo phản đúng không. Cái kia tiện nhân chính mình vừa vặn có người chống chính mình thu thập không được, thật đúng là cho rằng chính mình thu thập không được nàng sao. Bạch liên hương nhìn hoàng tiểu xảo rời đi, sau đó bà bà lại tức hô hô bộ dáng xoay chuyển trong mắt, bà bà, là ta không tốt. Ngươi vội một ngày cũng mệt mỏi, trên đầu còn có thương tích đâu, ngươi đi nghỉ ngơi một chút đi, nơi này ta tới là được, đều do ta lòng tham, không lòng tham nhị tẩu tuổi lửa liền sẽ không chọc bực đại tẩu. Trương Tam Hoa nghe thấy lời này nhìn đặt ở bếp trước một bó có bao nhiêu tuổi lửa tâm tình đột nhiên hào lên, đừng động ngươi đại tẩu, ngươi trước làm ta đi kêu nàng ra tới hỗ trợ, nàng là ra ngứa, không làm việc ta cơm cũng không cho nàng ăn, lãng phí ta lương thực. Vẫn là tiểu nhi tức phụ thông minh, ngày thường trong nhà còn không phải như vậy vãn tắm rửa ăn cơm, này còn bạch bạch tránh tuổi lửa đâu. Nói xong, nàng liền vội vội vàng vàng hướng trong phòng đi, trong miệng còn ồn ào đại sinh tức phụ tên, lại nhải lao lao mắng. Nhìn đi ra ngoài bà bà, bạch liên hương nhìn nhìn bếp thượng kém chút muốn tiêu diệt rất hỏa, nàng nhìn không được nhíu như mày, dơ hề hề thật sự muốn làm không. Không được, xem ra vẫn là chạy nhanh cùng cha mẹ nói một câu sau đó xem bọn hắn có biện pháp nào không nàng mới không nghĩ tiếp tục như vậy nàng về sau chính là phải làm quan phu nhân này ở trong phòng bếp đãi nhiều đến lúc đó lại dơ lại xấu nàng mới không cần Lấy chồng theo chồng lấy cho theo chó, lời nói là nói như vậy, chính là như vậy nhật tử nàng cũng thật không có cách nào quá Giống này nhóm lựa chính mình ở nhà khi chính là trước nay liền không có đã làm tức chết rồi nếu không phải hoàng tiểu xảo nàng nơi nào dùng đến làm này sống Thân nhóm, thực xin lỗi à, mấy ngày hôm trước trong nhà có điểm sự cộng thêm thân thể không khỏe dừng cày, đường đường hiện tại mãn huyết xuống lại, sẽ nỗ lực đổi mới, đương nhiên rồi các ngươi thu đẩy là tốt nhất động lực lạc. chương 35 Bạch Liên Hương chơi tâm cơ. Tuy rằng nghĩ như vậy, Bạch Liên Hương biết chính mình hiện tại muốn ở chỗ này hảo hảo phải muốn ra bà cùng tướng công đương chính mình hậu thuẫn, nước xa không cứu được lửa gần, trừ phi chính mình có một ngày có thể thoát ly cái này ra. Nhìn kia bếp, vì không nặng tân đốt lửa, nàng chạy nhanh hướng bếp thêm tủi lửa, bang một chút bẻ gây tủi lửa xẹt qua nàng trắng non tay, một đạo huyết hồng chảy ra, nàng đau đến thẳng rớt nước mắt, không nói hai lời trực tiếp đi rồi. Một cái ở phòng khách hướng quẹo phải, một cái hướng tả ra. Đại sinh tức phụ bị ra bà hung hăng mà mắng một đốn sau đó là lại tức lại hận, tự biết ngày sau muốn tiểu thúc muốn thật có thể thi đậu đến công danh, chính mình trong nhà còn có thể chiếm chút quang chỉ có thể không tình nguyện đi hỗ trợ, chính là đương này không tình nguyện gặp gỡ trong phòng bếp quỷ ảnh cũng không thấy một cái khi biến thành ngập trời lửa lớn, nàng rốt cuộc nhịn không được, chửi ầm lên lên. Bên kia, Bạch Liên Hương vừa vào cửa, ngồi ở chính mình đặt đính bàn nhỏ trước xem tưởng thành tài liền thấy nhà mình nương tử Hoa Lê mang nước mắt, vẻ mặt tái nhận, hắn chạy nhanh qua đi, "Nương tử, ngươi làm sao vậy?" Nay vừa hỏi, Bạch Liên Hương mảnh mai vô hạn mà đem chính mình trắng nõn bàn tay qua đi. Tướng công, hương hương vô dụng, thiếu cái hỏa đều sẽ không bắt tay cấp làm bị thương. Tưởng thành tài đau lòng rắt quá bạch Liên hương tay, nhìn mặt trên cái kia vết máu ấy nấy thật sự, rất đau đi, làm khó ngươi, đừng cử động ta cho ngươi băng bó hảo. Này sống ngươi liền không cần lại đi làm.